nhìn đám người kỳ lập minh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Thiên đô phủ tốt xấu cũng là thế lực nhị lưu, lúc nào trở nên không có quy củ như vậy? Hả? Tả Viễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay chụp về phía kỳ lập minh. Một tiếng vang ầm ầm, Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn trong nháy mắt liền sách kỳ lập minh lên. Tả Viễn tháp chủ, chúng ta. Kỳ lập minh sợ hãi muốn nói điều gì, thân thể kịch liệt dẫy rụa. Thế nhưng lời nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, Huyền Nguyên thủ trưởng nắm chặt hắn liền mạnh mẽ siết lại trong nháy mắt banh cả người hắn thành xương máu, đường đường cổ đan lâu lâu chủ liền hóa thành một vụ máu. dầm tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. còn có lý gia các ngươi, tả viện đánh giết kỳ lập minh xong, ngay lập tức nhìn về phía lý thiếu nhiên cùng lý như thành, không tốt. hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên kinh hoàng. tả viện ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, lý gia các ngươi tốt xấu gì cũng là một trong sáu gia tộc lớn nhất của thiên đồ phủ, dĩ nhiên vì lợi ích.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 Liền đến trước hai đạo lưu quang, thực lực bắt dai tam trọng triển khai, cấp tốc ngăn lại hai đạo lưu quang tiến công, tiếp theo tức giận nói. Cả viễn tháp chủ, Lý gia chúng ta tốt xấu gì cũng là một trong sáu gia tộc lớn nhất của thiên đô phủ, các hạ không khỏi cũng quá không để Lý gia ta ở trong mắt đi. Lý gia, Lý gia là món đồ gì, dám to gan trái với quy tắc của thiên đô phủ. Các người là muốn chết, huống chi hồn sư tháp vinh dương ta là Lý gia ngươi phái người đến mời đi, có thể nói, vinh dương chết vốn là Lý gia các ngươi hại. Hôm nay không giết ngươi, người khác đều nói hồn sư tháp ta dễ bắt nạt sao? Tả Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp bạo lực tiến lên, một trường vô bắt về phía Lý Như Thành. Quý Chỉ gia chủ, Tiêu gia chủ, chẳng lẽ hai vị không nói lời công đạo sao? sắc mặt Lý thứ nhiên nhất thời sốt sáng, Quý Chỉ bất công do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng ra nói, Tả Viễn tháp chủ, tuy việc này cùng Lý gia, Quý Chỉ bất công, nếu ngươi nói nhảm nửa câu nữa, có tin lão phu ngay cả Quý Chỉ gia ngươi cũng giết không? Tả Viễn nơi nào có tâm tình nghe ý chỉ bất công nói hết lời, trực tiếp quát. Ý chỉ bất công biến sắc, nhưng vẫn nhịn, lui xuống. Hắn không sợ Tả Viễn, thế nhưng hồn sư tháp sau lưng Tả Viễn, cũng không phải ý chỉ ra hắn có thể đắc tội. Lý Thứ Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rốt cục thay đổi, liền nói: "Tả Viễn tác chủ, có chuyện gì từ từ thương lượng." Tả Viễn nơi nào để ý tới hắn, một trường vỗ xuống. Huyễn Nguyên khủng bố cấp tóc hình thành một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ chấn áp, đây căn bản là hạn tử thủ. Tả Viễn, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi sao?" Lý Thứ Nhiên thấy Tả Viễn không nghe khuyên, trong lòng cũng quyết tâm, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, xoay tròn lớn lên theo gió, lập lòe ra ánh sáng vạn trượng, cấp tốc ngăn ở trước Tả Viễn. Chỉ nghe một tiếng, bàn tay cùng la bàn va chạm, Huyền Nguyên thủ trưởng của Tả Viễn vỡ ra, trên năm sẽ bảy, mà ánh sáng trên la bàn cũng cấp tốc ảm đạm, như gặp thương tích to lớn, trở nên u ám. Sắc mặt của Lý Tú Nhiên đột nhiên biến đổi,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 chính là Đao Chạm Diệt Hồn Quyết lúc trước từng dùng tới đối phó Diệp Huyền. Lúc trước Diệp Huyền có thể ngăn trở Đao Chạm Diệt Hồn Quyết, là bởi vì hắn đối với Đao Chạm Diệt Hồn Quyết hết sức quen thuộc, cộng thêm trình độ luyện hồn sư thất giai của hắn. Mà Lý Thiếu Nhiên tuy tu vi cao thâm, nhưng đối với Hồn Quyết năng lực chống cự là căn bản không có. vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị vô số hồn lực đao hình bổ trúng thân thể. U, những ánh đao hồn lực này chém lên võ hồn của Lý Thiếu Nhiên, võ hồn kia nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Phá hồn nguyên bản lực lượng nồng nặc cấp tốc ảm đạm xuống, đồng thời hồn lực còn lại thì dồn dập đi vào trong thân thể Lý Thứ Nhiên, bắt đầu tiến công linh hồn trong đầu của hắn. Lý Thứ Nhiên cật lực muốn chống lại, thế nhưng cỗ hồn lực này căn bản không phải hắn có khả năng chịu đựng, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, cả người giống như diều đất dây quang bay ra ngoài. Trong mắt của Ý chỉ bất công cùng Tiêu Vô Tẫn đồng thời co rụt lại, luận tu vi, tuy Lý Thứ Nhiên không bằng hai người bọn họ. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là vũ hoàng tam trọng, không nghĩ tới ở dưới tả, viễn công kích, dĩ nhiên không có bất kỳ năng lực chống cự gì, trong chớp mắt liền bị trọng thương. Đáng ghét, lưu tinh bất diệt quyền quyết, tinh quang thiểm diệu, lì thứ nhiên miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, vì thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, dưới khảo thét, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra vô số lưu quang, những lưu quang này cấp tốc giao hòa, dần dần ngưng tụ thành một ánh quyền, ảnh kích về phía tả viễn. Bán đấu giá võ hồn, 1. Lưu tinh bất diệt quyền quyết này chính là tuyệt học của Lý Gia, cũng là tuyệt chiêu thành danh của Lý Thiếu Nhiên, muốn cùng tả viễn tranh cao thấp một hồi. Ánh quyền như sao chổi thiên thạch, ở trên bầu trời sản sinh dị tượng khủng bố, đạo đạo tinh quang thiểm diệu, phảng phất như vô số đại tinh từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất như thế giới tận thế, từng cái từng cái hô hấp cực kỳ khó khăn. Chào mèo! Tả viễn dương mắt lên nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc.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 Ánh quyền của Lý Thứ Nhiên biến thành ngôi sao vô tận, ở trong khoảnh khắc rồn dập vỡ ra, hóa thành bột mị. Âm! Um, tất cả ánh kiếm mãnh liệt mà lên, sau khi nổ nát ánh quyền, ở trong ánh mắt kinh hãi của Lý Thứ Nhiên, đánh vào thân thể của hắn. Xì xì! Máu tươi tung bay, Lý Thứ Nhiên phát sinh một tiếng gào thét bi thảm, thân thể bị đâm ra mấy cái kiếm động, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số huyết nhục. đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thay. Chết! Lý gia lão tộc trưởng chết rồi ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý gia Lý thứ nhiên gần trăm năm trước ở Thiên đô phủ thành danh Vũ hoàng tam trọng ở trong lòng mỗi người lưu lại uy danh hiển hách nhưng bây giờ cường giả đứng đầu Thiên đô phủ kia dĩ nhiên dễ dàng như thế liền vẫn lạc để mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tin nổi con mắt của mình lão tộc trưởng mà kinh hãi nhất vẫn phải tính đến Lý Như Thành cả khuôn mặt hắn vặn vẹo đến mức hoàn toàn không nhìn ra hình thù gì vẻ mặt sợ hãi sợ đến xoay người bỏ chạy. xèo, Tà Viễn cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sau khi ba ánh kiếm đánh giết Lý Thú Nhiên xong, lại bao phủ lại Lý Như Thành đang hăng hái chạy trốn. bài ánh kiếm này ngay cả Lý Thú Nhiên cũng có thể chém giết. Lý Như Thành một vũ hoàng nhị trọng làm sao có thể chống đối? Con người hoảng sợ, ánh kiếm phá tan phòng ngự. Sau đó trong nháy mắt xuyên thấu đầu của hắn. Sau khi ba ánh kiếm chém giết Lý Thú Nhiên cùng Lý Như Thành xong, lúc này mới trở về hộp kiếm của Tả Viễn. Tả Viễn hờ hững thu hồi hộp kiếm phề mặt bình tĩnh, quá trình này chỉ chớp mắt, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, nhìn tình cảnh tàn tạ, hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngơ ngác. Cường giả Lý gia lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, bao quát cổ đan lâu kỳ lập minh lâu chủ, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, chuyển ngoặt mãnh liệt này để mọi người đều không xoay chuyển qua được. Đây chính là cường giả đỉnh phong của Lý gia, đường đường một trong thiên đô phủ sáu thế lực lớn, liền song như thế, tổ tú nhất cùng đám người đông lão cũng triệt để dạy ra, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, diệt thiếu. Lý gia lão tộc trưởng này đã chết, không biết Diệp Thiếu có còn giận dò gì hay không? Tả viễn nghiêm mặt nói, Diệp Huyền cao mày. Tuy Lý Thứ Nhiên đã chết, nhưng Lý gia vẫn còn, có thể. Khí, mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Huyền này là muốn đuổi tận giết tuyệt Lý gia à? Tả viễn cũng hiểu được ý tứ của Diệp Huyền, không khỏi gật đầu nói. Diệp Thiếu nói không sai, nếu Lý gia lão tộc trưởng cùng trưởng lão hạch tâm đều là đức hạnh này, như vậy những người khác của Lý gia còn có thể là người tốt lành gì, đối phó kẻ ác? Phải nhổ cò tận gốc. Tả viễn nói hết lời, liền từ trên người cấp tóc lấy ra một viên đạn tín hiệu, xèo một tiếng, một cầu vòng bắn phá trời cao, sau đó ở trên bầu trời nổ bầy ra. Sắc mặt của ý chí bất công cùng tiêu vô tẫn đột nhiên biến đổi, cùng nhau tiến lên phía trước nói. Tả viễn thác chủ, việc này hoàn toàn là lý thứ nhiên cùng lý như Thành gây nên, nếu hai người bọn họ đã chết. Chuyện này có phải là nên thả xuống, lại đối phó lý ra có phải là có chút? Hả? Tả viễn lạnh lùng nhìn hai người. Hai vị gia chủ là muốn chỉ huy hồn sư tháp ta làm việc sao? sắc mặt của ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn đồng thời khó xem, ngữ khí của tả viễn thực sự là quá không cho bọn họ mặt mũi, nhưng bất đắc dĩ chính là, tả viễn thật có sức lực nói lời này, hai người chỉ có thể giải thích. Tả viễn tháp chủ ngươi hiểu lầm, chỉ là lý gia tốt xấu cũng là một trong sáu thế lực lớn của thiên đồ phủ, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền diệt tộc, có phải là có chút? Tả viễn vung vung tay, trực tiếp đánh gãy lời của hai người, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ lý gia kia là sáu gia tộc lớn gì, nếu hắn đắc tội hồn sư Tháp ta, liền phải có chuẩn bị đón lửa giận của hồn sư Tháp ta. Bí chỉ bất công cùng Tiêu Vô Tẫn đều không còn gì để nói. Lý gia này có đắc tội hồn sư Tháp ngươi sao? Bọn họ đối phó rõ ràng là Huyền Quang Các a. Ở trong lúc mấy người trò chuyện, soạt xoạt soạt, từng cường giả tỏa ra khí thế khủng bố nhanh như tia chớp lướt tới, dồn dập rơi vào trước người Tả Viễn, sau đó cung kính hành lễ nói: "Tháp chủ đại nhân, không biết có gì phân phó?" Nhóm người này mỗi người đều là vũ hoàng, có tới gần 20 người, trong đó yếu nhất cũng là bắt giai nhất trọng đỉnh phong, mạnh nhất là một tên vũ hoàng tam trọng, chính là nhân viên hộ vệ của Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp. Tả Viễn khoát tay chặn lại, lạnh giọng nói: "Thiên Đô phủ Lý gia làm rằng làm bậy, sát hại hồn sư tháp phó tháp chủ Vinh Dương, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Chưa vị đại biểu hồn sư tháp ta, tức khắc bắt hết thầy con cháu đích tôn của Lý gia, giam giữ lại, do lão phu bẩm lên thần đô, chờ đợi xử lý." Nhớ kỹ Trong quá trình bắt, nếu như Lý Gia có phản kháng, giết chết không cần luận tội, chương 1183, bán đấu giá võ hồn, hai, vâng, một đám cường giả nhận được mệnh lệnh, dồn dập bay lượn lên, lao về phía phủ đệ Lý Gia, căn bản không nhìn quy tắc cấm không của thiên đồ phủ. Xong, Lý Gia xong. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều kinh hoàng không ngớt, tràn ngập thổn thức, mà ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn thì sắc mặt tái xanh, tả viễn ở thiên đồ phủ, rất ít ra ngoài.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 để mọi người thực không nhìn nổi, dồn Dập nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên luyện hồn đại sư ở trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, dĩ nhiên ôn hòa cung kính như vậy. Này, này vẫn là thiên đô phủ đệ nhất luyện hồn sư sao? Nếu không phải vừa nãy hắn triển lộ ra thực lực đáng sợ, thì sợ không ai dám tin tưởng. Diệp Huyền cười nói, "Không sao rồi, đã tạ tả Viễn Tháp chủ, nếu Huyền Quang các ta cần giúp đỡ, ta liền tới tìm Tả Viễn Tháp chủ, đến thời điểm đó kính xin đại sư đừng từ chối." "À, sao lại thế?" Tả Viễn vội vàng xua tay,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 Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, đây chính là thứ tốt, nhất thời cất đi. Vậy thì đa tạ Tả Viễn Tháp chủ. Đúng rồi, làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền nói tiếp, Huyền Quang các ta có một tên luyện hồn sư lục sai đỉnh phong, bởi vì một số nguyên nhân, trên người không có huy chương luyện hồn sư, không biết Tả Viễn Tháp chủ có thể giúp một tay ban phát hay không. Chút chuyện nhỏ này còn phải nói sao? Tả Viễn khoát tay nói, đến thời điểm Huyền Diệp để luyện hồn đại sư của Huyền Quang các trực tiếp đến hồn sư tháp ta là được.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 đám người ý trì bất công ở một bên nhìn, nhất thời đối với lai lịch của Diệp Huyền lần thứ hai hiếu kỳ. Huyền Quang các trong đoạn thời gian này triển lộ ra thực lực, khiến cho bọn họ rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là tồn tại có lai lịch, nhưng bọn họ thực sự là không nghĩ tới lai lịch của đối phương dĩ nhiên sẽ lớn như thế. Để hồn sư tháp tả viễn tháp chủ cũng phải cung kính. Lâm Bắc trưởng lão, Từ Trấn trưởng lão, còn có ưng nhãn hoàng tiền bối, chuyện vừa rồi liền ta tạ mấy vị. Diệp Huyền lại đi tới trước mặt đám người Lâm Bắc, nói cảm ơn.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 Tự ra mình là cái quái gì, không thấy lý ra ở trong tay tả viễn tháp chủ nói diệt liền diệt sao. Cũng còn tốt mới vừa rồi mình không có phạm hồ đồ, đạt được đối phương hảo cảm. Đám người tô tú nhất một mực yên lặng đứng ở bên cạnh không nói, cũng không biết nói gì. Hắn ở thiên đô phủ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh hơn 20 năm, cũng chỉ có thể hộn kẻ ấm no. Một khi đối mặt sáu gia tộc lớn như lý gia áp bức, liền phẳng phất như trời sập xuống, căn bản tay chân luống cuống. Ai biết diệp thiếu ra mặt.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 Võ hồn hắc diệu đằng của ta luyện chế ra cũng đã sắp một canh giờ, nhất định phải mau chóng trồng vào trong thân thể một võ giả mới sẽ không tiêu tan. Vì lẽ đó ta quyết định cử hành một đấu giá hội tại chỗ. Bất kỳ võ giả đối với võ hồn hắc diệu đằng của tại hạ cảm thấy hứng thú, đều có thể tham gia đấu giá, người trả giá cao thì được. Luyện chế ra võ hồn hắc diệu đằng, nhất định phải trồng vào trong cơ thể võ giả, bằng không sẽ trở thành phế phẩm. Võ hồn hắc diệu này tiêu hao Diệp Huyền nhiều tinh lực như vậy, hắn tự nhiên không muốn lãng phí, mà theo Diệp Huyền rất tiếng. Toàn bộ hiện trường lập tức cuồng bạo, mọi người lúc này mới phản ứng được, Diệp Huyền còn có một võ hồn hắc diệu đẳng cần đấu giá. Võ hồn hắc diệu đẳng mạnh mẽ, vừa nãy mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, ngay cả võ hồn bất tử hòa điểu trong truyền thuyết cũng không phải đối thủ, hầu như là lật đổ nhận biết của mọi người đối với võ hồn thực vật hệ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều điên cuồng. Chương 1184, Mộc Linh Thể. Dây lát ngắn ngủi giá hắc diệu đẳng võ hồn liên tục tăng cao. Tả Viễn không thấy Diệp Huyền và Vinh Dương tỷ thí. Giờ mới có rảnh đánh giá Hắc Diệu Đẳng Võ Hồn do hắn luyện chế. Tả Viễn lộ ánh mắt hoảng sợ. Bàn về tu vi luyện hồn Tả Viễn mạnh hơn Vinh Dương rất nhiều, nhìn ra được Hắc Diệu Đẳng Võ Hồn không giống bình thường. Sau khi hỏi thăm quá trình diệt Huyền và Vinh Dương tỷ thí, Tả Viễn chép miệng tán thán, hậu nhân người quen xưa của sư tôn đúng là không tầm thường, có thể luyện chế ra võ hồn nghịch thiên như vậy. Không biết người quen cũ kia là ai mà dạy ra đệ tử như vậy, có lẽ không vô danh trong thần đô. Mọi người đua nhau đấu giá nâng nhanh giá Hắc Diệu Đẳng Võ Hồn lên. Chỉ còn hai gia tộc lớn bất chỉ gia, Tiêu gia cạnh tranh, hai bên người qua ta lại không nhường bước. Lúc này giá hắc rượu đằng võ hồn lên cao gần đến 10 loại báu vật bát giai. Tô Tú nhất làm người đấu giá tạm thời cao giọng quát, bây giờ bất chỉ gia chủ đã ra giá 11 loại báu vật bát giai, không biết còn ai ra giá cao hơn nữa không. Mọi người cùng nhìn Tiêu Vũ tận, chỉ còn Tiêu gia cạnh tranh với Ức Chỉ bất công. Trước mắt bao người, cảm nhận không khí sôi sục, mắt Tiêu vô tận lóe tia kiên quyết cắn răng nói: Tiêu gia ta chấp nhận ra một gốc thiên thánh từ diên thảo cửu giai đổi hắc rượu đằng võ hồn. Trọng Tiêu Vô tận vang dội quanh quần thật lâu trước huyền quang các. Ồn ào, hiện trường sôi trào. Hực cái gì? Thiên thánh từ diên thảo? Ta chưa từng nghe qua. Thiên thánh từ diên thảo là linh dược cấp đế cửu sai, Tiêu gia chủ bị điên sao? Giá cao nhất tuyên bố, toàn trường sao động. Uy lực của hắc rượu đằng võ hồn mạnh đến mấy thì chỉ là võ hồn nguyên sinh, bỏ vào người đệ tử dòng chính không thể thức tỉnh võ hồn mặc dù một võ hồn cường đại cho võ giả có xác suất càng lớn trở thành cường giả, nhưng dù sao cần thời gian dài để nghiệm chứng. mà một gốc linh dược cấp đế cửu giai đừng nói trong thiên đô phủ, dù ở trong thế lực hạng nhất cũng đủ khiến vô số người điên cuồng. mắt bất trì bất công vẫn thờ, khóe môi nhếch cao đông lại. bất trì bất công không ngờ tiêu gia chấp nhận bỏ ra một gốc linh dược cấp đế cửu giai đổi lấy hắc diệu đằng võ hồn, nhưng ngẫm lại hắc diệu đằng võ hồn cường đại, nếu tiêu gia lấy được võ hồn này thì bất tri bất công ánh mắt kiên quyết hết to. Quất Chi gia ta đồng ý ra một khối đế nguyên tinh cửu giai đổi hắc rượu đằng võ hồn. Ồn ào. Đế nguyên tinh cửu giai, không ngờ là đế nguyên tinh cửu giai. Những người có mặt cảm giác mình sắp điên. Không ngờ vì hắc rượu đằng võ hồn mà quất Chỉ gia tộc chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như thế. Đế nguyên tinh là báo vật gì? Một trong những tài liệu chính của đế nguyên đan cửu phẩm. Đế nguyên đan là đan dược nghịch thiên cho võ hoàng Bát giai tăng tu vi, sau khi dùng có xác suất nhất định khiến võ hoàng Bát giai càng dễ dàng đột phá võ đế cửu giai bất chỉ ra lấy ra báo vật như vậy tỏ rõ quyết tâm phải có Hắc Diệu đằng Võ Hồn. Tiền Đài đấu giá, Diệp Huyền xoay tròn mắt, hắn không ngờ Hắc Diệu đằng Võ Hồn dẫn đến giá kinh người đến thế. Diệp Huyền liếc Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất hiểu ý, lớn tiếng hỏi, "Còn ai đồng ý ra giá cao hơn không?" Đáp lại Tô Tú Nhất là yên tĩnh, hiển nhiên hai thứ báo vật này là cực hạn bất chỉ ra, tiêu gia có thể đưa ra. Diệp Huyền gật đầu chỉ hướng Tiêu Vô Tận. Tô Tú Nhất nói ngay, "Tốt, chúc mừng Tiêu gia chủ đấu giá được Hắc Diệu Đăng Võ Hồn." mời tiêu gia chủ cầm thiên thánh tử diên thảo lên, mang theo võ giả muốn bỏ võ hồn vào. diệp thiếu gia sẽ tự mình bỏ võ hồn vào cho. tiêu vô tận lộ nét mặt vừa mừng vừa sợ, bất trí bất công biểu tình cực kỳ khó xem giống to. tại sao chọn thiên thánh tử diên thảo mà không chọn đế nguyên tinh của ta? tô tú nhất lạnh lùng nói, đây là huyền quang các tổ chức đấu giá, chọn cái nào còn phải được các hạ đồng ý sau. hơn nữa đế nguyên tinh và thiên thánh tử diên thảo cùng là báu vật cửu sai, chọn cái nào cũng như nhau. Đó là quyền tự do của Huyền Quang các chúng ta." Cờ mặt Quất Trì bất công cứng ngắc, hiểu mình hỏi rất ngu. Bất Trì bất công hừ lạnh một tiếng. "Vậy ta thêm một báu vật bắt giai." Tô Tú Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, thấy hắn lắc đầu gã bèn lạnh lùng nói, "Xin lỗi, đấu giá đã kết thúc. Nếu lần sau còn hội đấu giá giống vậy, hy vọng Quất Trì gia chủ đừng keo kiệt, lúc nên ra giá hãy ra, đừng đợi khi kết thúc đấu giá mới ra." Lúc trước Quất Chỉ bất công luôn đối địch với Huyền Quang các, Tô Tú Nhất đã khai mắt lâu rồi. Giờ tìm được cơ hội liền chào phùng mấy câu, mặt bất chỉ bất công đỏ dần. Ngươi, bất chỉ bất công hừ mũi, đáy mắt lóe tia căm giận xoay người rời đi. Nếu Tả Viễn Tháp chủ không có mặt, võ hoàng bắt dài nhị trọng như Tô Tú nhất dám nói chuyện kiểu đó thì đã bị bất trì bất công đập chết. Giải tán đi, mau đi xem phủ đệ lý ra. Đấu giá kết thúc, đám võ giả vây xem lần lượt rời đi. Nhiều người chạy tới chỗ lý ra đi xem náo nhiệt. Chốc lát sau Tiêu Vô Tận mang một đệ tử tiêu ra đến Huyền Quang Các. Diệp Huyền vừa thấy đệ tử này thì lộ vẻ mặt giật mình. A, thiếu niên tu vi không cao, những người có hơi thở rất phù hợp thiên địa, rất kỳ dị. Tả Viễn kinh kêu, mắt hấp hái tia sáng. Không ngờ là Mộc Linh Thể. Tả Viễn rất to mò hắc rượu đằng võ hồn của Diệp Huyền, cũng sợ tiêu vô tận làm gì hại hắn nên luôn canh giữ bên cạnh. Không ngờ được thấy Mộc Linh Thể trong truyền thuyết. Cái gọi là Mộc Linh Thể tức là thể chất có cảm ngộ huyền nguyên Mộc hệ rất mạnh. Thể chất này nếu tu luyện công pháp Mộc hệ thì tiến bộ siêu nhanh trong tình huống cùng đẳng cấp sức chiến đấu sẽ cao hơn võ giả bình thường người có được thể chất này miễn không chết thì thành tựu tương lai sẽ rất kinh người được gia tộc khổng lồ như tiêu gia bồi dưỡng thì ít nhất có thể đến võ hoàng bát giai. hèn gì tiêu vô tận tốn bao công sức muốn đấu giá được hắc diệu đẳng võ hồn diệp huyền nhìn kỹ thiếu niên nhíu mày hỏi tiêu gia chủ đệ tử này chắc đã có võ hồn đúng không diệp huyền nhìn ra ngay người này đã thức tỉnh võ hồn tiêu vô tận nói ngay đúng vậy huyền diệp đại sư đệ tử này đúng là thức tỉnh võ hồn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 gọi hắn là đại sư thì không quá khiêm tốn, cũng không mất lễ độ. ý gia chủ là xóa bỏ võ hồn ban đầu của hắn rồi đặt thác rượu đằng võ hồn vào. tiêu vô tận vẻ mặt thấp thỏm gật đầu lia. đúng rồi, là ý đó. để ta thử xem. diệp huyền hiểu rõ tâm tình của tiêu vô tận. mộc linh chi thể cộng thêm võ hồn hệ thực vật thác rượu đằng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện về sau của đệ tử này. thế này, thiếu niên có được mộc linh chi thể tuy rằng cường đại, nhưng nếu sở hữu võ hồn bình thường thì về sau dư sức đến võ hoàng bát giai nhưng rất khó lên cao hơn. Cai vào hắc diệu đằng võ hồn nghịch thiên thì tương lai tiểu tử này chắc chắn có hy vọng trùng kích võ đế cửu giai, thành ác chủ bài nghịch thiên nhất của Tiêu gia. Tả Viễn đại sư, nơi này cần người giúp một tay, trước tiên xóa bỏ võ hồn rồi đặt một võ hồn vào, so với chỉ bỏ vào một võ hồn có sự khác biệt lớn. Nếu có Tả Viễn ở một bên canh trừng thì xác suất thành công càng cao. Tả Viễn cũng rất tò mò mộc linh thể trong truyền thuyết. Không thành vấn đề. Hai người dẫn thiếu niên vào phòng luyện hồn.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 phải rồi, huyền diệp đại sư lúc trước có nói về tiêu bình, chuyện đã hứa với tiêu vô tận tất nhiên diệp huyền không quỵt, hắn kể tỉ mỉ về cái chết của tiêu bình. tiêu gia chủ, tiêu bình bị uất trì kiệt của uất trì gia giết, biểu tình tiêu vô tận giật mình, người phát ra sát khí. Bực cái gì? ta biết ngay mà, trong thiên đồ phủ chứ uất trì gia gia còn có ai dám giết người của tiêu gia ta? mặt tiêu vô tận giữ tợn, mắt đỏ ngầu, sát khí vô tận như đại dương ngập đến. diệp huyền tin nếu uất trì bất công còn ở đây thì tiêu vô tận sẽ tìm đối phương liều mạng.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 Nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn là phát triển thế lực của mình, tăng cao thực lực. Hắn không muốn xen vào xung đột của nhiều thế lực. Nếu đều bất trì ra biết là Diệp Huyền nói cho Tiêu vô tận biết tin, chắc chắn bất trì ra sẽ tràn ngập quán hận Huyền Quang Các. Lúc ở ngoài Thiên Đô phủ Diệp Huyền đã giết mạc Thiên Sơn khách khanh của ất trì ra, Nếu bị đối phương tra ra chắc chắn sẽ xuống tay với Huyền Quang Các. Diệp Huyền không muốn điều đó xảy ra. Tiêu vô tận hiểu nỗi băn khoăn của Diệp Huyền, nói ngay: Huyền Diệp đại sư hãy yên tâm, Tiêu vô tận ta không phải loại người bán đứng bằng hữu. Chuyện hôm nay tại Hạ Sinh đa Tạ, chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Diệp phụ tận chấp tay không nói thêm nữa, xoay người rời khỏi đây, đã sốt ruột muốn điều tra nguyên nhân chết của Tiêu Bình. Trải qua một phen sóng gió rốt của Huyền Quang các yên tĩnh lại, đám người Tô Tú nhất dọn dẹp Huyền Quang các bị hư hỏng. Sau trận chiến này Huyền Quang các bị phá hoại nhưng danh tiếng vang dội, sau này không ai dám dương oai trong Huyền Quang các nữa. Suy nghĩ của Diệp Huyền khác với mọi người, hắn thầm thở dài, hơi bất mãn tu vi của mình. Nếu hôm nay không có Tả Viễn xuất hiện, Người này còn là đồ đệ của Công Dương Vũ thì kết cục của Huyền Quang Các khó đoán trước. Huyền Quang Các bây giờ mới có sức chiến đấu bát giai nhị trọng, cách biệt rất lớn với bá chủ thật sự. Đừng nói đối kháng vô lượng sơn, trong Thiên Đô phủ thế lực hạng 2 mà Huyền Quang Các còn không thuộc hàng cao. Diệp Huyền hiểu rõ Tả Viễn có thể kiêu ngạo trong Thiên Đô phủ là vì thân phận luyện hồn sư thần đô, nếu không thì ứt chỉ bất công. Tiêu Vô Tận chẳng để mặc lão làm càn, xét cho cùng tại thực lực của mình quá yếu. Diệp Huyền nôn nóng muốn tăng cao thực lực của bản thân nhưng hắn biết võ giả tu luyện phải đặt từng dấu chân, việc rút củi dưới đáy nồi dễ bị hủy căn cơ. Sau khi giải quyết võ hồn cho Tiêu Vô Tận xong, Diệp Huyền ra ngoài Huyền Quang Các, bỗng thấy ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song còn chưa đi. ưng Nhãn Hoàng, còn có chuyện gì không? Chương 1186, phát triển nhanh 2. Khâu Vô Song thấy Diệp Huyền liền bước tới gần, không người nói: "Diệp thiếu gia, Khâu Vô Song muốn tham gia vào Huyền Quang Các, xin Diệp thiếu gia thu nhận." Lúc trước thấy Diệp Huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn là Khâu Vô Song đã hoàn toàn phục hắn.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 Khâu vô song hân hoan vội vàng thi lễ. Khâu vô song kính chào các chủ. Diệp huyền vội nói. Ưng nhãn hoàng đừng khách sáo vậy, trong huyền quang các chúng ta không phân biệt cấp bậc rõ ràng, mỗi người tại đây là một thành viên của huyền quang các. Khâu vô song cung kính nói. Vâng, các chủ đừng xưng hô phong hào của ta nữa, gọi tên là được. Nhóm tô tú nhất biết tin khâu vô song tham gia huyền quang các thì rất mừng. Khâu vô song cực kỳ nổi tiếng trong tán tu, thực lực cũng số một trong tán tu.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 không thể làm xong hết trong một lần. Hôm nay chuyện đã xảy ra trong Huyền Quang các tuy nhiều người Thiên Đô phủ biết nhưng không phải mỗi người đều nghe tin. Rất nhanh vụ việc Huyền Quang các lan khắp ngõ ngách Thiên Đô phủ. Khi nghe nói Diệp Huyền một thiếu niên gần 20 tuổi trong tỷ thí luyện hồn đánh bại Vinh Dương phó hội trưởng hồn sư tháp thì người trong Thiên Đô phủ đều ngây ngẩn. Tin Lý Gia bị diệt hoàn toàn truyền ra càng khiến Thiên Đô phủ rúng động. Hơn 10 cường giả hồn sư tháp và cường giả Lý Gia đại chiến động trời trong phủ nội Lý Gia, tất cả đệ tử dòng chính Lý Gia có một nửa người chết. Số cường giả còn lại bị bắt nhốt. Lý ra đường đường là một trong sáu thế lực lớn hầu như thành cho bụi trong một đêm. Các thế lực dòm ngó nhiều tài sản lý gia quản lý. Trải qua tranh đấu gai gắt có 30% tài sản của lý gia bị uất trì ra, tiêu ra nuốt. 20% bị ba thế lực lớn lâm ra, từ ra, chu ra nuốt. 50% thì có 20% bị hồn sư tháp giành, 30% còn lại hồn sư tháp giao cho huyền quang các. Theo tả viện nói hồn sư tháp của lão lệ thuộc thần đô, được đến tài sản phần lớn sẽ nộp lên trên không bằng để lại cho người mình. Kết quả là Huyền Quang Các vốn chỉ là thế lực trung đẳng chớp mắt thành thế lực số một dưới năm thế lực lớn còn lại của Thiên Đô Phủ, có xu hướng thay thế Lý gia thành thế lực lớn thứ sáu. Dĩ nhiên muốn chính thức thành thế lực lớn thứ sáu không chỉ dựa vào tài phú, còn phải có võ hoàng bắt sai tam trọng tọa chấn. Huyền Quang Các còn thiếu điều này. Một tháng sau, Thiên Đô Phủ lần nữa yên ổn lại. Huyền Quang Các hoàn toàn nuốt 30% tài sản của Lý gia. Nhóm Diệp Huyền mở ba chi nhánh Huyền Quang Các trong ba tòa thành khác ở Thiên Đô Phủ. Cùng với thế lực khoách trương, điểm yếu thiếu người của huyền Quang Các phô bày ra. Rất ngay ngày thứ hai huyền Quang Các tuyên bố thông cáo tuyển nhận một đám cường giả, người làm trong thiên đô phủ. Diệp huyền sớm lên kế hoạch này nhưng đến bây giờ mới công bố ra. Huyền Quang Các mới nổi sắp chiêu người. Chỉ dây lát tin tức này như gió thổi khắp thiên đô phủ, dẫn đến sóng to gió lớn. Gần đây huyền Quang Các rất nổi bật. Ai ra đường cái thiên đô phủ hỏi gần đây thế lực nào nổi tiếng nhất thì trong 100 người có 90 người trả lời là Huyền Quang Các. Nên nghe tin huyền quang các muốn tuyển người thì vô số tán tu chạy tới xin vào, có thể trở thành cường giả, hơn nữa sinh tồn trong thiên đô phủ thì võ giả tán tu không ngốc, họ rất láo cá, biết tham gia thế lực nào có lợi cho mình nhất. Một tán tu muốn vào thế lực suy xét kỹ nhất một điều là tài nguyên, vì tán tu kiếm được tài nguyên rất ít, dù được một số báu vật cũng khó chuyển hóa thành tài nguyên tăng cao thực lực của bản thân. Trường 1187, thế lực mãnh liệt tăng lên, nên bọn họ muốn đột phá.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 Người kia càng đầy đủ thì cơ hội vào Huyền Quang các càng lớn. Cần nói rõ trước là Huyền Quang các chúng ta yêu cầu nhân viên cực kỳ nghiêm khắc, tình huống cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người." Diệp Huyền nói xong, đội người xếp hàng ngoài cửa yên ổn lại, nhưng đám đông không tán đi. Vì bọn họ biết Tuy Huyền Quang các nói người có năng lực thì lúc nào cũng có thể tham gia, nhưng giờ đang là lúc Huyền Quang các cần chiêu người, xin vào trong mấy ngày nay là có hy vọng lớn nhất. Nói xong Diệp Huyền không quan tâm nữa, việc chiêu người hắn giao cho nhóm Tô Tú nhất làm. Yêu cầu của Diệp Huyền rất rõ ràng, ai muốn vào Huyền Quang Các phải kể rõ lai lịch. Loại người làm giằng làm bậy, phẩm hạnh không tốt thì Huyền Quang Các kiên quyết không cần. Dù vậy người đến báo danh nối liền không dứt, chỉ ba ngày Huyền Quang Các đã nhận mấy chục cường giả, trong đó có ba võ hoàng bát gia nhị trọng, gần mười võ hoàng bát dai nhất trọng, còn lại là cường giả võ vương thất giai. Lực lượng khổng lồ như vậy rót vào khiến Huyền Quang Các nhanh chóng lớn mạnh. Huyền Quang Các chiêu người quy mô lớn tạm chấm dứt. Huyền Quang Các bây giờ chưa đến trình độ mạnh bằng hai gia tộc lớn kém hơn từ xa, lâm gia chu gia một chút, nếu nhận quá nhiều người thì chỉ có nước nuôi không người ta. Hai ngày nay Diệp Huyền bận tối mặt tối mũi, rốt cuộc có thời gian tạm nghỉ, Diệp Huyền mới rảnh tay thì Tô Tú nhất đột nhiên tìm đến. "Diệp thiếu gia, Dương Tu đại sư của Thiên Đô phủ đến bài kiến." Diệp Huyền sửng sốt, "Dương Tu?" Sau đó Diệp Huyền phản ứng lại, Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm khác trong Thiên Đô phủ. Nguyên Thiên Đô phủ số luyện hồn sư thất phẩm không nhiều hơn 5 ngón tay, Dương Tu nằm trong số đó, thân phận có chút cao quý.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 Mãi khi mấy hôm trước lão chứng kiến Diệp Huyền và Vinh Dương so đấu. Trận tỷ thí đó Diệp Huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn đem đến rung động cực lớn cho Dương Tu. Lão chưa từng biết luyện hồn có thể như vậy. Đặc biệt Diệp Huyền dùng Hắc rượu đằng võ hồn đánh bại bất tử hòa điều võ hồn, làm Dương Tu cực kỳ dũng động. Làm Dương Tu giật mình nhất là tuổi của Diệp Huyền, một thiếu niên khoảng 20 tuổi đánh bại Vinh Dương cường giả nổi danh luyện hồn nhiều năm, còn là so đấu thật sự, không có kỹ xảo gì. Điều này nói lên cái gì? Đồ ngốc đều nhìn ra lai lịch của Diệp Huyền tuyệt đối không giống bình thường, người dạy luyện hồn cho hắn chắc chắn là luyện hồn sư nghịch thiên nhất đại lục, chỉ có cường giả đỉnh phong nhất mới dạy ra thiên tài kinh ngờ như thế. Nên qua thời gian dài suy xét Dương Tu đặt quyết tâm muốn bái Diệp Huyền làm sư phụ, Dương Tu biết rõ nếu không có người dẫn đường chỉ lối cho mình, với thân phận tán tu mặc kệ lão tu luyện khắc khổ cỡ nào đời này đến đỉnh thất phẩm là cực hạn, muốn tiến bộ hơn chỉ có nước bái luyện hồn sư cường đại làm sư phụ. Nhưng những luyện hồn sư cường đại trong thần đô rất xem trọng thiên phú. Dương Tu là lão già 70, 80 tuổi rồi. Dù Tu Vi không thấp nhưng không thể nào bái vào môn hạ những luyện hồn sư đỉnh phong. Tổng hợp lại mọi thứ mới có biểu hiện vừa rồi của Dương Tu. Dương Tu không biết rằng lão bái sư làm Diệp Huyền không biết nên nói cái gì. Diệp Huyền lắc đầu nói. Dương Tu đại sư nếu muốn học tập luyện hồn thì không thành vấn đề. Cùng là luyện hồn sư, có thể luận bàn với nhau, nhưng bái sư thì tuyệt đối không thể. Dương Tu nghe vậy sốt ruột nói.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 Huyền Diệp tiểu hữu bận dữ vậy, nhiều ngày rồi không đến hồn sư tháp chơi, nhìn xem lão phu mang gì cho ngươi." Tả Viễn vừa cười lớn vừa vào phòng khách, thấy Dương Tu có mặt thì sửng sốt cười chào, "Thì ra Dương Tu đại sư cũng ở đây." Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm của Thiên Đô phủ, Tả Viễn làm tháp chủ hồn sư tháp đương nhiên biết mặt. Thấy Tả Viễn đến Diệp Huyền như chốt được gánh nặng, hắn chào hỏi xong quay sang nói với Dương Tu, "Dương Tu đại sư, việc của người quan trọng, Tả Viễn đại sư đến chơi, hay là chờ lát nữa chúng ta bàn lại?" Dương Tu biết ý của Diệp Huyền, cười nói, Huyền Diệp Đại sư, tả viễn tháp chủ đã đến thì càng tốt, vừa lúc để tả viễn tháp chủ chứng kiến. Giọng Dương Tu rất lớn, không chút kiêng rè, dường như bái Diệp Huyền làm sư phụ là chuyện vô cùng vinh quang, không cần che giấu gì. Trường 1189, thái độ kiên quyết, hay? Tả viễn ngạc nhiên cười hỏi, lòng thầm tò mò. Không biết hai vị đang bàn chuyện gì mà cần ta làm chứng. Dương Tu nói ngay, tả viễn tháp chủ đến vừa lúc. Dương Tu muốn bái Huyền Diệp đại sư làm sư phụ, nhưng đại sư kiên quyết không chịu. Xin Tả Viễn Tháp chủ nói đỡ dùng vài câu cho Dương Mỗ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tả Viễn kinh ngạc nói: ngươi muốn bái Huyền Diệp tiểu hữu làm sư phụ. Tả Viễn cười to bảo: Cái tên này đầu óc thông minh lắm. Tả Viễn là nhân vật thế nào? Nghe liền biết suy tính của Dương Tu, công nhận lão tính toán rất hay. Diệp Huyền là ai? Tả Viễn biết hắn là hậu đại của người quen cũ của sư tôn, mà người quen của sư tôn thì chắc chắn là nhân vật đình phong nhất Thiên Huyền Đại Lục.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 Trước kia Lão Phu ít chú ý việc thiên đô phủ nhưng Lão Phu hiểu biết các Dương Tu. Hắn xuất thân tán Tu, tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng khá đơn thuần, luôn đơn độc một mình, không phải phụ thuộc của thế lực nào. Huy chương luyện hồn sư thất phẩm của Dương Tu là Lão Phu xin thần đô ban cho. Với người khác thì tả viễn không dám bảo đảm, nhưng Lão rất dành về Dương Tu. Tả viễn không nói thẳng ra nhưng đúng là đang nói giúp dùng Dương Tu. Dương Tu nghe vậy lộ biểu tình cảm kích, hùa theo. Tả viễn tháp chủ nói đúng, huyền diệp đại sư.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 nếu gia tộc khác trong thiên đô phủ nghe lời dương tu nói sẽ rất chóng mắt rơi cằm đường đường là luyện hồn sư thất phẩm đại sư số một thiên đô phủ vì bái sư mà cam nguyện làm trâu làm ngựa khiến người tròn vắng với thân phận của dương tu dù là hai gia tộc lớn bất trì gia tiêu gia cũng cầu đối phương vào cửa sự chân thành của dương tu khiến tả viễn cảm khái rung động tả viễn biết cái khổ của luyện hồn sư bình thường Nếu lão không có sư phụ tốt thì có lẽ không tốt hơn dương tu bao nhiêu tả viễn lần nữa năn nỉ dùng huyền diệp tiểu hữu Lẽ ra đây là chuyện riêng của ngươi, Lão Phu không tiện nói nhiều, nhưng tấm lòng của Dương Tu Đại sư khiến ta rung động. Tả Viễn chỉ khuyên vậy thôi, Diệp Huyền có chịu hay không thì không đến lượt Lão quyết định dùm. Diệp Huyền cười khổ nói. Tả Viễn Đại sư, không phải ta không muốn giúp nhưng chuyện thu đồ đệ thì. Tả Viễn nhìn biểu tình của Diệp Huyền cũng hiểu ý hắn. Đúng vậy, Diệp Huyền mới 20 tuổi, thu đồ đệ lớn hơn mình gấp mấy lần, nói ra ngoài hơi khó nghe. Hơn nữa thu đồ đệ là chuyện cá nhân, nhiều người có nguyên tắc của mình, sẽ không nhận đại.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 Đúng là vào Huyền Quang Các có thể học được nhiều thứ, nhưng ta thật lòng muốn ở bên Huyền Diệp Đại sư, học tập đại sư. Không phải Dương Tu không suy xét đến khả năng này, nhưng tham gia Huyền Quang Các và bái Diệp Huyền làm sư phụ, nhìn thì giống nhau thật ra khác biệt rất lớn. Tham gia Huyền Quang Các thì chỉ phục vụ cho Huyền Quang Các, làm đệ tử của Diệp Huyền là đi theo hắn, luôn nghe hắn chỉ huy, sẽ thân thiết gần gũi hơn. Tả Viễn nhướng mày trầm tư, lão hiểu ý Dương Tu. Chợt mắt Tả Viễn sáng rực cười nói, ta có một đề nghị không biết hai người có chịu không. Tả viện nói tiếp, Dương Tu muốn bái Huyền Diệp Tiểu hữu làm sư phụ chỉ vì học tập trí thức luyện hồn. Huyền Diệp Tiểu Hữ không chịu đồng ý chắc có lý do của mình. Dù sao đệ tử rất đặc biệt. Nếu vậy tại sao Dương Tu không trở thành người đi theo cố Huyền Diệp Tiểu Hữ? Vừa được học đồ vật vừa có thể luôn ở bên cạnh Huyền Diệp Tiểu Hữ, chẳng phải là quá tuyệt vời? Tả viện nói xong tự cười. mắt Dương Tu sáng rực. Bình thường một luyện hồn sư hoặc luyện dược sư cường đại sẽ có người đi theo, thường là thân tín của luyện hồn sư. Mức độ thân mật không thấp hơn đệ tử bao nhiêu. Nghĩ đến đây Dương Tu nói. đã tạ tả viễn tháp chủ nhắc nhở, tại hạ nguyện ý. Xin Diệp Thiếu Gia hãy thu tại hạ làm người đi theo, tại hạ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Đương nhiên, Dương Tu tạm dừng. Nếu Diệp Thiếu Gia không muốn thu tại hạ làm đệ tử, cũng không chịu cho tại hạ trở thành người đi theo thì tại hạ sẵn lòng trở thành một phần tử của huyền quang các, bày mưu tính kế vì huyền quang các. Dương Tu muốn quyết đạt quyết tâm của mình từ từ khiến Diệp huyền động lòng.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 Dương Tu thi lễ người đi theo xong mở miệng nói, "Diệp thiếu gia có gì sai bảo cứ sai ta làm, lão Dương có một luyện hồn các trong thiên đô phủ, có mấy cường giả võ hoàng theo mình, ta lập tức kêu tất cả tham gia vào huyền quang các, góp sức cho Diệp thiếu gia." Dương Tu tuy chỉ là tán tu nhưng dù gì là luyện hồn sư thất phẩm, có một số cường giả theo bên cạnh. Này Dương Tu đã theo Diệp Huyền thì lực lượng này cũng vào huyền quang các. Thầy thấy thế lực huyền quang các lại lớn một phần Diệp Huyền hơi vui vẻ. Nhìn việc Dương Tu đã xong, Tả Viễn móc ra một tấm huy chương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 Tà Viễn Đại sư xin được huy chương thất phẩm cho ta đã khiến rất bất ngờ. Đa tạ Tả Viễn Đại sư. Diệp Huyền biết rõ quy định của Thần Đô nghiêm ngặt cỡ nào, mặc dù có thể châm trước nhưng vô cùng khó khăn. Tấm lệnh bài này chắc làm Tả Viễn tốn công sức rất lớn, thậm chí lấy danh nghĩa công dương vụ mới xin được. Có huy chương luyện hồn sư thất phẩm thì thế lực hạng hai của Diệp Huyền trong Thiên Đô phủ không sợ gì nữa. Một luyện hồn sư thất phẩm ghi tên trong Thần Đô, dù lỡ chỉ ra, tiêu giá cũng không dám tùy tiện giết, vì nếu hắn chết sẽ có người Thần Đô xuống điều tra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 không biết tả viễn đại sư có nghe nói về hoàng phủ tú minh không? tả viễn cau mày, lắc đầu nói, hoàng phủ tú minh chưa từng nghe. diệp huyền hơi thất vọng, hoàng phủ tú minh không phải đại nhân vật danh chấn đại lục gì, diệp huyền không ôm hy vọng quá lớn, nhưng tả viễn trả lời vẫn khiến hắn thấy tiếc nuối. tả viễn nghi hoặc hỏi, người này cũng là luyện hồn sư sao? có quan hệ gì với huyền diệp tiểu hữu? nếu cần thì lão phu có thể hỏi thăm thần đô, chắc sẽ có chút tin tức. diệp huyền rối rít xua tay, không cần cho đến nay Diệp Huyền không tiện bộc lộ mình ra, nếu tả viễn dùm beng hỏi thăm tin tức Hoàng phủ Tú Minh trong thần đô sẽ bị Vô Lượng Sơn chú ý, đến lúc đó hắn có nguy hiểm, có phải việc âm thầm hỏi thăm tốt hơn. Đang lúc Huyền Quang các phát triển từ từ, thế cục trong Thiên Đô phủ bỗng trở nên căng thẳng. Ngọn nguồn chủ yếu là từ hai gia tộc lớn Quất Trì gia, Tiêu gia. Một số người thông minh vô tình phát hiện mấy ngày nay giữa Quất Trì gia và Tiêu gia Dương cung bạt kiếm, hai gia tộc lớn hầu như ngừng hợp tác. Chuyện này trước kia không thể nào xảy ra. Hai gia tộc lớn luôn tranh đấu gai gắt, ngầm phá rối nhau nhưng còn giữ mặt ngoài, hai nhà ngẫu nhiên hợp tác buôn bán. Mấy ngày qua không khí giữa hai gia tộc hơi kỳ, sự kỳ lạ này ảnh hưởng đến gia tộc khác trong thiên đô phủ. Phủ đệ Uất trì gia tộc. Trong một phòng họp to lớn, Quất Trì Bất Công ánh mắt lạnh lùng ngồi trên ghế. Hơn 10 cường giả đẳng cấp võ hoàng ngồi ghế dưới tay, bọn họ toát ra hơi thở dồi dào. Một nam nhân trung niên cung kính bẩm báo cho Trì Bất Công, mắt lấp lóe tia sáng lạnh. "Gia chủ, mấy ngày nay hành động của Tiêu gia hơi lạ."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 Mắt lóe tia sáng sắc lạnh nhìn hướng Vật Trì Kiệt, hỏi: "Ta nhớ ngươi từng nói lúc ngươi giết Tiêu Bình có bị người nhìn lén, người này còn giết Mạc Thiên Sơn của Ức Trì gia chúng ta." Vẻ mặt Vật Trì Kiệt xấu hổ nói: "Đúng vậy, hay ra chủ nghi ngờ người này báo tin cho Tiêu gia, khả năng không lớn, sau khi ta trở về có theo dõi cửa thành Thiên Đô phủ, âm thầm điều tra các gia tộc lớn trong Thiên Đô phủ, không phát hiện dấu vết gì." bất Trì bất công rất khoát nói: "Ngươi lập tức lấy ghi chép ra vào các cửa thành trong thời gian đó lại đây." Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chiêu 1191, tiêu gia cầu viện. Một, bất tri kiệt nói, vâng thưa gia chủ, kỳ chép đang trong tay ta. Bất tri kiệt lấy một ngọc giản ra khỏi chữ vật giới chỉ, điều tra mãi không có kết quả nên gã luôn giữ lại kỳ chép ra vào thành. Bất tri bất công quét huyền thức qua ngọc giản, một nén nhang sau mắt bắn ra tia sắc bén tức giận nói, quả nhiên là bọn họ. Bất tri kiệt kinh ngạc hỏi dồn, gia chủ đã biết người giết mặc thiên sơn là ai? Đôi mắt bất trí bất công lộ tiếng hận. Đúng vậy, nếu ta không đoán sai thì kẻ giết mạc thiên sơn là nhóm huyền diệp của huyền quang các. Vẻ mặt bất tri kiệt giật mình kêu lên. cái gì? Là bọn họ? Sao có thể? Huyền quang các gần đây rất nổi tiếng, bất trí kiệt chỉ phụ trách việc trong thiên đô phủ nhưng có nghe tiếng của họ. Bất trí bất công hờ lạnh ném trả ngọc giản. Hừ, ngươi tự mình xem ghi chép ra vào thành đi. Bất trí kiệt nhận lấy ngọc giản lục xem, quả nhiên thấy ghi chép nhóm diệp huyền ra vào thành. Còn là trong khoảng thời gian bọn họ giết tiêu bình. Nhóm diệt huyền cố ý đi đường vòng, nhưng trong ngọc giản vẫn ghi lại thời gian bọn họ ra vào thành. Lúc ấy huyền quang Các chỉ là một thế lực nhỏ, không thể tạo giả ghi chép ra vào thành. Đổi lại huyền quang Các bây giờ nếu không muốn để lại ghi chép thì quất trì ra chưa chắc điều tra ra. Quất trì kiệt vẫn không tin được. Nhưng thưa gia chủ, Mạc Thiên Sơn là võ hoàng bắt dai nhị trọng. Khi đó huyền quang Các có ai có thực lực giết được hắn. Sau đó thuộc hạ có điều tra rồi.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 có công pháp hỏa hệ cường đại là bình thường. ban đầu bất trì kiệt luôn suy luận về cường giả hỏa hệ, không ngờ rằng luyện dược sư cường đại sẽ có tạo nghệ không yếu về lửa. bất trì kiệt zip qua kẽ răng, đáy mắt lóe tia sát khí. huyền quang các đáng chết. bất trì kiệt lạnh lùng nói, gia chủ, chúng ta có nên? bất trì kiệt làm động tác cắt cổ. bất trì bất công phất tay, sắc mặt âm trầm nói, không cần. huyền quang các bây giờ đã dính lưu với hồn sư tháp, chúng ta không thể tùy tiện ra tay được nếu chọc giận tên điên tảo viễn thì rất rắc rối. bất trì kiệt không cam lòng hỏi. chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho huyền quang các sao? mắt bất trì bất công bắn ra sát khí âm lạnh nói. bỏ qua cho chúng? sao có thể? chờ khi có cơ hội ta sẽ làm huyền quang các muốn sống không được, muốn chết không xong. nhưng bây giờ còn chưa được. hiện tại bất trì ra chúng ta cần nhất là tìm hiểu tiêu gia đã biết bao nhiêu về nơi bí ẩn. ngoài cửa chợt vọng vào tiếng hét. báo. bất trì bất công khẽ quát. tiến vào. một lão nhân chạy nhanh vào quỳ một gối xuống đất, bẩm gia chủ, chúng ta phái cường giả đi nơi bí ẩn đã bị diệt toàn quân, không ai sống trở ra. bất trì bất công đứng bật dậy, vẻ mặt giật mình, Ngực cái gì? bất trì bất công quát, bên trong xảy ra chuyện gì? tại sao toàn quân bị diệt? lão nhân nói nhanh, thuộc hạ cũng không biết, hơn nữa thuộc hạ trông thấy tiêu gia cũng phái người vào nơi bí ẩn, ngoài ra cường giả lăng tà tông, lăng không động, lưu tiên thành đều biết nơi đó, đang phái người thăm dò. bất trì bất công siết chặt nắm tay, chết tiệt. Răng rắc, tay cầm kế đàn mục vỡ nát, mặt thuất trì bất công rắn đanh. Không được, lão phu phải tự mình ra tay, đi nơi bí ẩn nhìn xem, quyết không thể để thế lực khác nhanh chân đến trước. Dương tu nói được thì làm được. Mấy ngày kế tiếp mang theo luyện hồn các, người đi theo tham gia vào huyền quang các. Tin tức lan ra ngoài làm dân chúng thiên đô phủ chấn động. Dương tu không giống khâu vô song, một người là tán tu hơi nổi tiếng, một người là luyện hồn đại sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong thiên đô phủ. Nhân vật như vậy mà cũng tham gia vào huyền quang các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 cộng thêm đám người tô tú nhất khâu phô song tọa chấn huyền quang các có thể tự động phát triển hoàn mỹ diệp huyền rành rỗi đi bế quan diệp huyền đột phá võ vương thất gia nhất trọng đã một thời gian qua mấy ngày tu luyện cách nhị trọng ngày càng gần nhưng mãi mà không thể đột phá diệp huyền hiểu rõ với tu vi hiện tại của mình không quá an toàn trong viên đô phủ đông đúc cường giả hắn phải nhanh chóng bước vào đẳng cấp cao hơn thì mới có tư cách tiểu ngạo huống chi bên ngoài có vô lượng sơn như hồ rình môi bên trong có hoàng phủ tú minh không rõ sống chết diệp huyền lo lắng giao nguyệt võ đế hắn buộc mình phải cố gắng nhiều hơn. ta còn rất yếu, phải nhanh chóng đột phá thất giai nhị trọng. trong phòng tu luyện, diệp huyền siết chặt hai nắm đấm. ở một số nơi nhỏ thì thất giai nhất trọng không yếu, nhưng vào huyền vực thì thất giai nhất trọng như con kiến. sau khi diệp huyền bế quan, không khí trong thiên đô phủ càng kỳ lạ. một số kẻ thông minh thầm phát hiện nhiều cường giả quất chỉ ra, tiêu ra rời khỏi thiên đô phủ, mất tích nhiều ngày. càng làm người ta giật mình là quất chỉ ra, tiêu ra thường có bảy, người đi, thì phải chỉ còn ba, bốn người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 Trong lịch sử thiên đô phủ đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ mấy gia tộc lớn định sắp đặt lại trật tự. Theo thời gian trôi qua, bất an chất chồng càng cao trong lòng mọi người. Diệp Huyền đang bế quan không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài, dù biết hắn cũng không quan tâm. Chớp mắt qua hai tháng, trong phòng tu luyện, Diệp Huyền thở hắt ra, mắt bắn ra tia sáng, sau đó cười khổ. Gần ba tháng Diệp Huyền đã tăng tu vi lên đến thất giai đỉnh nhất trọng, nhưng cách đột phá thất giai nhị trọng còn một lớp giấy.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 hơn nữa tràn đầy huyền nguyên khó hơn huyền mạch bình thường gấp chục lần. Trong thời gian này, Diệp Huyền khổ tu làm chín huyền mạch hoàn toàn tràn đầy, những cái thứ 10 thì mãi mà không đến cực độ. Diệp Huyền cảm khái, nhưng võ giả tu luyện cần tiến dần từ từ. Huyền mạch thứ 10 tuy khó khăn, nhưng nếu cho ta chút thời gian, ta không tin không thể đánh phá nó. Diệp Huyền đang định tu luyện tiếp chợt thấy ngọn đèn vàng ở cửa phòng tu luyện thắp sáng. Diệp Huyền cau mày, "Hừm, ngọn đèn này là một trong các cách bên ngoài liên lạc với Diệp Huyền." Võ giả bế quan kỵ nhất là quấy giày, đèn sáng không quấy nhiễu võ giả tu luyện, còn cho người bế quan lúc tỉnh táo sẽ nhận được tin tức bên ngoài. Đám tô tú nhất biết Diệp Huyền bế quan, sẽ không quấy dày hắn, nếu đèn sáng tức là xảy ra việc lớn. Diệp Huyền ấn cái nút trên tường, mở phòng tu luyện bước ra ngoài. Diệp Huyền vừa đi ra liền thấy đám tô tú nhất chạy vội tới, lo lắng hỏi, Huyền quang các xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt tô tú nhất lúng túng nói, Diệp thiếu ra, xin lỗi quấy giày thiếu ra tu luyện. Huyền Quang Các không xảy ra chuyện gì, là đặt hẹn đỉnh cấp. Nghe nói Huyền Quang Các không bị gì thì Diệp Huyền thả lòng, hắn nhướng mày hỏi: đặt hẹn đỉnh cấp, chẳng phải đã đóng loại này rồi sao? Tô Tú Nhất giải thích rằng: là vậy, mấy ngày trước Tiêu vô tận gia chủ Tiêu gia vội vàng đến Huyền Quang Các muốn gặp Diệp thiếu gia đặt hẹn đỉnh cấp, chúng ta báo cho Tiêu vô tận biết thiếu gia đã bế quan, thế là gia chủ rời đi. Ai ngờ hai ngày sau Tiêu vô tận lại đến, nói là có chuyện khẩn cấp muốn tìm Diệp thiếu gia, nhưng bị chúng ta ngăn lại.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 nhưng hắn không hỏi ngay. Diệp Huyền thản nhiên nói, không biết Tiêu gia chủ sốt ruột như vậy là vì sao, mấy trưởng lão của Tiêu gia bị gì? Tiêu vô tận lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên xòe tay ra trước mặt Diệp Huyền. Diệp thiếu gia có từng thấy cái này không? đám tô Tú nhất tò mò nhìn bàn tay Tiêu vô tận, lòng bàn tay trống rỗng không có gì hết. mắt Diệp Huyền bắn ra tia sắc bén hỏi. Tiêu gia chủ trúng độc. Tiêu vô tận lộ nét mặt mừng như điên. Diệp thiếu gia có thể nhìn ra ta trúng độc gì không? đám To Tú nhất thộn mặt ra. Tiêu vô tận gia chủ có dấu hiệu chúng độc sao? Bọn họ không nhìn ra. Diệp Huyền thản nhiên nói. Có gì không thể nhìn ra? Bàn tay tiêu gia chủ tuy giống người thường nhưng khí huyết chỉ trệ, vài chỗ huyền nguyên không thông, nếu không nhìn lầm thì chúng độc chứng nào đó. Tiêu vô tận càng mừng hơn, hỏi dồn, Diệp thiếu gia có thể giải độc chứng này không? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Trong thiên địa có nhiều độc chứng, tuy ta nhìn ra gia chủ chúng độc chứng nhưng không phân tích được chủng loại, có thể giải hay không thì phải xem đó là độc chứng gì. Biểu tình Tiêu Vô tận nghiêm túc nói: "Đúng rồi, ta đã đường đột, xin Diệp Thiếu gia hãy khám dùng ta, miễn giải được độc chứng này thì Tiêu gia sẽ báo đáp hậu hĩnh." Diệp Huyền lạnh nhạt nói: "Đưa tay đây, ta phải kiểm tra đã." Nói thật là trong lòng Diệp Huyền rất tò mò, trên đời có nhiều độc chứng nhưng hiếm cái nào cảm nhiễm được võ hoàng bát sai tam trọng như Tiêu Vô tận. Huyền thức của Diệp Huyền mới thẩm thấu vào bàn tay Tiêu Vô tận thì hắn giật bắn người kêu lên: "Tam hun hợp chứng vụ." Mặt Tiêu Vô tận mừng rỡ hỏi ngay: "Diệp Thiếu gia biết tên của độc chứng này?" Diệp Huyền không trả lời, hắn hỏi. Tiêu gia chủ đã bị những tam huân hợp chứng vụ từ nơi nào? Tam huân hợp chứng vụ là loại rất kỳ lạ trong số độc chứng, độc tinh đáng sợ, nó như kỳ độc, hèn gì có thể nhiễm tiêu vô tận. Làm Diệp Huyền giật mình vì điều kiện hình thành tam huân hợp chứng vụ rất khắc nghiệt, bình thường chỗ nào có độc vật này thì sẽ xuất hiện một ít kỳ chân dị bảo. Khuôn mặt tiêu vô tận nhăn nhó. Tam huân hợp chứng vụ này là từ nơi bí ẩn mấy hôm trước tiêu vô tận đi thăm dò. Chưa 1193, tam huân hợp chứng vụ.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 Tự nhiên dược đến độc trừ. Diệp Huyền mặc kệ Tiêu vô tận có phản ứng gì, hắn vào phòng luyện chế ở bên cạnh, lát sau đi ra, tay cầm cái bình sứ. Diệp Huyền không nói nhiều, bắn một viên đan dược vào tay Tiêu vô tận. Tiêu gia chủ, đây là viên thuốc có thể giải tam huân hợp chứng vụ. Viên thuốc không lớn, to cỡ ngón út, bốc mùi hơi tanh. Tiêu vô tận không ngại trực tiếp nuốt xuống, chỉ giây lát lộ vẻ mặt giật mình. Vì Tiêu vô tận phát hiện độc trưởng bị cưỡng ép dồn vào bàn tay dần tan biến vì dược hiệu của viên thuốc. Chốc lát sau độc chứng làm khổ tiêu vô tận nhiều ngày đã biến mất hết, không sót lại chút gì. Tiêu vô tận lập tức vận chuyển Huyền Nguyên, bàn tay khí huyết không thông, Huyền Nguyên tắc nghẽn giờ thì Huyền Nguyên tinh thần vui sướng chảy xuôi, không còn cảm giác trì trệ nữa. Tiêu vô tận lộ biểu tình hoảng sợ, thế là giải quyết xong. Lúc Tiêu vô tận chúng tam hoan hợp chứng vụ tìm nhiều luyện dược sư, hễ là luyện dược sư thất phẩm trong thiên đô phủ là Tiêu vô tận sẽ tìm đến, nhưng không ai giải được chất độc này. hội trưởng hiệp hội luyện dược sư thiên đồ phủ.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 Tiêu gia chủ chỉ cần đưa ta một loại tài liệu cửu dai, cộng thêm năm loại tài liệu bắt dai là được. Đám người tô tú nhất nghe xong ngây người, giá khoa trương quá. Tiêu vô tận dững sờ. Ngực cái gì? Cái này gọi là ngại không đòi nhiều. Một loại tài liệu cửu dai, năm loại tài liệu bắt ra là quá mắc rồi. Tiêu vô tận thì thào. Diệp thiếu gia, giá này có phải là hơi? Diệp huyền không để tiêu vô tận nói hết, hắn vắt tay trầm giọng nói. Tiêu gia chủ, ta đã ra giá này thì sẽ không hố gia chủ.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 Thật ra giá thành mấy viên giải độc đan không cao, một gốc linh dược bát giai, vài gốc linh dược thất giai, nhưng mua bán không tính như vậy. Tiêu gia có trưởng lão bị trúng độc, một viên đan dược cứu một mạng, cộng thêm Tiêu vô tận là sáu người, muốn một gốc tài liệu cửu giai có mắc không? Diệp Huyền không thấy mắc, với tài lực của Tiêu gia đủ sức đưa một loại tài liệu cửu giai. Người gì định gai đó? Nếu là gia tộc khác chắc chắn Diệp Huyền sẽ không định giá cao như vậy. Tiêu vô tận cười khổ, đã hiểu ý của Diệp Huyền nếu nơi khác giải được độc này thì tiêu vô tận đã không nhiều lần đến tìm diệp huyền. được, ta đồng ý. như diệp huyền nói, so với mạng sống năm trưởng lão trong gia tộc thì một loại tài liệu cửu giai là giá chấp nhận được. tiêu vô tận cắn răng đau lòng lấy ra một trại cây màu lam mơ hồ lóa sáng, còn có năm loại tài liệu bát giai khác. mắt diệp huyền sáng rực. đấy mộc lam quả cửu giai. diệp huyền không chú ý năm loại tài liệu bát giai, hắn chỉ nhìn chăm chằm vào trái cây màu lam. diệp huyền chết miệng cảm thán rằng. Tiêu gia không uổng là một trong hai gia tộc lớn của Thiên Đô phủ, quả nhiên không thiếu thứ tốt. Đế Mộc Lam quả là một loại trái cây có lực lượng không gian cực kỳ cường đại. Làm Diệp Huyền kích động là Đế Mộc Lam quả luyện chế ra Đế Lam đan có thể tăng tu vi võ hoàng, có xác suất trên 50% khiến võ hoàng đỉnh bát giai nhị trọng bước vào cảnh giới bắt giai tam trọng. Công hiệu không thua gì Đế Nguyên đan luyện chế từ Đế Nguyên tinh. Diệp Huyền nhận lấy tài liệu Đế Mộc Lam quả, đưa giải độc hoàn qua. Ha ha, Tiêu gia chủ rất hào khí, đây là năm viên giải độc hoàn, cầm đi. Được một góc linh dược cửu dai tâm tình của Diệp Huyền siêu tốt. Nếu không có việc gì thì ta cáo từ. Ta nhắc nhở Tiêu gia chủ một chút, giải độc hoàn phải dùng nhanh, vì chất độc tam huân hợp chướng phụ động trong người quá lâu sẽ ảnh hưởng huyền thức của võ giả, vượt qua một tháng thì có cứu tỉnh cũng thành kẻ ngốc. Tiêu Vô tận cầm giải độc hoàn, biểu tình do dự, mắt lấp lóe dường như đấu tranh nội tâm. Thấy Diệp Huyền định đi, vẻ mặt Tiêu Vô tận kiên quyết kêu lên: "Diệp thiếu gia khoan đi, tại hạ có một chuyện muốn bàn với Diệp thiếu gia." Diệp Huyền nghi hoặc hỏi: Tiêu gia chủ còn có chuyện gì? Tiêu vô tận liếc đám người tô tú nhất, cảm thấy nhiều người nhiều miệng. Nhóm tô tú nhất cũng thông minh, lên tiếng từ biệt. Diệp thiếu gia, vậy chúng ta? Diệp huyền ngắt lời. Nếu tiêu gia chủ cảm thấy có gì không tiện nói thì thôi đi. Diệp huyền không hứng thú bản bạc với tiêu gia. Trường 1194, hoàn thành hợp tác. Tiêu vô tận cười khổ, không bắt buộc đám tô tú nhất rời đi, nói thẳng. Diệp thiếu gia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 Theo điều tra rất có thể là một chỗ bảo địa để lại từ thời viễn cổ. Sau khi biết tin ta liền phái cường giả gia tộc đi thăm dò, nhưng mảnh đất bí ẩn đó đầy nguy hiểm. Dù chúng ta đã chú ý cẩn thận vẫn liên tục gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nghe liền hiểu then chốt trong đó. Xem ra tiêu gia chủ chúng độc tam hoan hợp chứng vụ là bị nhiễm từ nơi đó đúng không? Tức là tiêu gia chủ muốn ta đi cùng thăm dò, bài trừ nguy hiểm cho tiêu gia, giúp các người một tay. Tiêu vô tận bị Diệp Huyền nói toạc ra mục đích, khen rằng, Diệp thiếu gia đúng là thông minh hơn người, ý của tại hạ đúng là vậy. Tại hạ thấy Diệp thiếu gia trẻ tuổi mà kiến thức phi phàm, tạo nghệ luyện dược, luyện hồn kinh người. Có Diệp thiếu gia trợ giúp thì Tiêu gia thăm dò sẽ giảm bớt thương vong nhiều. Đương nhiên Tiêu gia sẽ không để Diệp thiếu gia làm miễn phí. Nơi đó có nhiều bảo vật, không nói cái khác, nơi chúng ta đã thăm dò có nhiều vật kỳ trân. Nếu Diệp thiếu gia đồng ý ra tay, thật sự giúp được gì thì chúng ta đồng ý chi 10% vật thu hoạch được cho Diệp thiếu gia. Diệp Huyền lắc đầu nói. 10% hơi ít, vẻ mặt Tiêu Vô Tận không vui. Vậy Diệp thiếu gia muốn bao nhiêu phần trăm? chúng ta tìm kiếm nơi bí ẩn rất có thể là chiến trường thời đại viễn cổ hoặc là nơi đại năng nào đó chết, báu vật xuất hiện rất nhịch thiên. Tiêu vô tận cảm thấy thực lực của Diệp Huyền yếu, lúc gặp nguy hiểm như tam huân hợp chứng vụ mới cần hắn ra tay, chi cho 10% đã qua đủ. Diệp Huyền nửa cười nửa không, có phải Tiêu gia chủ cảm thấy ta đòi nhiều? Nếu ta không đoán sai, chắc quất chỉ gia cũng biết bí mật này. Hơn nữa bọn họ thăm dò xa hơn Tiêu gia các người đúng không? Thậm chí không chỉ có quát chỉ gia, rất có thể thế lực nơi khác cũng đã biết bí mật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 Ta có thể giúp tiêu gia thăm dò, nhưng tiêu gia chiếm được gì phải chia cho ta 30%, đó là thứ nhất. Thứ hai, trong nội bí ẩn thu hoạch cá nhân của ta không cần chia cho tiêu gia. Nếu tiêu gia chủ đồng ý thì quyết định, nếu không chịu thì cứ đi. Tiêu vô tận kêu lên, vẻ mặt tức giật. 30% là quá nhiều. Diệp Huyền đòi ác quá. Diệp Huyền cười khẽ. Tiêu gia chủ tin ta đi, thế này đã là ít. Thăm dò mảnh đất viễn cổ nguy hiểm hơn tiêu gia chủ tưởng tượng nhiều, sơ sẩy một cái có thể toàn quân bị diệt nguy hiểm như tam huân hợp chứng vụ nếu có bản thiếu gia thì tiêu gia sẽ tránh cho sai lầm thoát khỏi nguy ca như vậy là tiêu gia buôn bán lời không lỗ vẻ mặt tiêu vô tận do dự diệp huyền nói có lý tiêu vô tận suy nghĩ giây lát cắn răng quyết định được ta đồng ý diệp huyền gật đầu nói nếu vậy ta sẽ cùng gia chủ đi một chuyến tới lúc đó tiêu gia chủ báo cho ta biết một tiếng là được tiêu vô tận gật đầu nói lần này trở về tiêu gia nghỉ lấy sức rồi sẽ xuất phát quyết định năm ngày sau sẽ đi ta sẽ tìm diệp thiếu gia sau. Diệp Huyền nói, vậy là tốt nhất. Bàn chuyện xong tiêu vô tận nhanh chóng rời đi. Sau khi tiêu vô tận đi đám người tô tú nhất xúm lại, lo lắng lên tiếng. Diệp Thiếu Gia, hèn gì dạo này các thế lực lớn trong thiên đô phủ so động, phái người ra ngoài, thì ra vì phát hiện mảnh đất bí ẩn. Diệp Thiếu Gia đồng ý tiêu gia như vậy có phải quá nguy hiểm không? Hay là chúng ta đi cùng Diệp Thiếu Gia? Một mình Diệp Thiếu Gia đi ai biết tiêu gia giờ trò quỷ gì? Diệp Huyền lắc đầu nói, nếu các thế lực lớn đều bị cuốn vào đó thì các người đi rất nguy hiểm. Một mình ta sẽ an toàn hơn chút cho tiêu gia lá gan cũng không dám lừa ta. Bây giờ người mạnh nhất trong huyền Quang Các là Võ Hoàng Đình Nhị Trọng Dương Tu, khâu vô song, khó chiếm ưu thế trong tay các gia tộc lớn. Sau khi tiêu vô tận trở về liền cứu năm trưởng lão, sau khi biết tiêu vô tận và diệp huyền hợp tác thì người tiêu gia rất ngạc nhiên, cảm thấy diệp huyền tham lam quá mức, thầm khó chịu. Trường 1195, thân thể đáng sợ, một. Nhưng tiêu vô tận đã xác định nội dung hợp tác, bọn họ không tiện phản nàn. Sau khi tiêu vô tận đi diệp huyền liền vào phòng tu luyện, thăm dò vùng đất viễn cổ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Qua 36 chu thiên, trạng thái của hắn lên đến đỉnh, bỗng tay cầm một gốc linh thảo màu tím. Linh thảo vừa xuất hiện liền nhẹ đung đưa, tỏa đống sáng tím lấp lánh rực rỡ xinh đẹp. Gốc linh dược này là thiên thánh tử diên thảo, linh dược cử dai tiêu vô tận dùng để trao đổi hắc diệu đằng. Diệp huyền nhìn thiên thánh tử diên thảo, thì thảo. Ta vốn để dành thiên thánh từ diên thảo chờ khi đột phá đến thất giai tam trọng mới dùng, nhưng bây giờ không đợi được nữa. Mảnh đất viễn cổ nhiều nguy hiểm, có nhiều cường giả, không tăng lên thủ đoạn giữ NG thì lòng ta không yên ổn. Muốn tăng cao thủ đoạn gửi NG trừ các loại vật ngoài thân thì thực lực của mình là điều then chốt nhất. Tu vi hiện giờ của Diệp Huyền khó tiến bộ trong vòng năm ngày, nên chỉ còn cách bắt tay vào công pháp. Mục tiêu của Diệp Huyền là cửu truyền thánh thể. Cửu truyền thánh thể của hắn đã đến đệ ngũ truyền đẳng cấp này đủ khiến thân thể hắn sánh bằng võ hoàng bát giai. Diệp Huyền muốn khiến cửu truyền thánh thể từ ngũ truyền bước và lục truyền. Khi cửu truyền thánh thể và lục truyền thì lực phòng ngự thân thể ít nhất đến bát dai tam trọng, thậm chí đáng sợ còn hơn võ hoàng bát dai tam trọng. Vậy thì năng lực sinh tồn trong đời bí ẩn của hắn sẽ tăng bằng lớn. Bình thường mỗi khi cửu truyền thánh thể tăng một vòng là độ khó sẽ lên cao bằng lớn. Theo mức độ tu luyện hiện giờ của Diệp Huyền sẽ phải chờ rất lâu mới làm được. May mắn là Diệp Huyền vừa lúc có thiên thánh từ diên thảo. Khi tiêu ra võ chỉ ra đấu giá, Diệp Huyền không chọn đến Nguyên tinh mà chọn Thiên thánh tử diên thảo chỉ vì Thiên thánh tử diên thảo là linh dược luyện thể rất mạnh. Dược hiệu của Thiên thánh tử diên thảo rất cuồng bạo, một trong tài liệu chính luyện chế Thiên thánh đan cửu giai. Thiên thánh đan là đan dược khiến thân thể võ đế cửu giai vô điều kiện tăng một bậc. Tu vi hiện giờ của Diệp Huyền không luyện chế ra Thiên thánh đan được, nhưng Thiên thánh tử diên thảo có một đặc điểm là dùng trực tiếp vẫn có công hiệu luyện thể, nhưng dùng trực tiếp thì dược hiệu càng cuồng bạo, dễ gây tổn thương cho cơ thể.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 Diệp Huyền chưa kịp nếm cảm giác đó đột nhiên dòng khí nóng kinh người bộc phát từ chất lỏng màu tím, khí nóng như dung nham nhanh chóng truyền khắp nội tạng. Diệp Huyền khẽ rên đau. Ưng. Chán Diệp Huyền ướt mồ hôi, người co giật. Diệp Huyền cảm giác cơ thể như có lửa cháy, đau nhức mãnh liệt truyền đến, máu chảy ra từ lỗ chân lông. Diệp Huyền cắn răng kiên trì, cồng hết sức vận chuyển cửu chuyển thánh thể luyện chế dược lực. Nhưng Diệp Huyền mới điều động huyền nguyên thì đau đớn không thể chịu đựng sộc lên não. Phụt. Diệp Huyền không chịu nổi phun ra búng máu. A Diệp huyền phát ra tiếng hét thảm. Đau, quá đau, Diệp huyền chưa bao giờ cảm giác luyện thể đau đớn nhường này. Dược lực nóng cháy như cây kim thép khuấy mỗi góc thân thể của hắn, không ngừng đâm thủng huyền mạch một lần lại một lần. Đau nhức mãnh liệt là người Diệp huyền co giật. Càng khiến Diệp huyền kinh hoàng là trong thiên thánh từ Diên thảo phát ra dược lực rất đáng sợ. Chỉ dây lát huyền mạch đã có cảm giác tràn đầy, dần ra trứng đau, dường như huyền mạch sắp nứt ra. Nguy rồi! Diệp huyền hoảng hồn Hắn biết dược hiệu chứa trong Thiên Thánh Tử Diên Thảo hiệu quá kinh người, đã vượt qua cực hạn võ vương tất dài nhất trọng như hắn có thể chịu được. Nếu thân thể của Diệp Huyền không chịu nổi thì sẽ nổ banh xác là cái chắc. Tại ta quá liều lĩnh. Diệp Huyền kinh hoàng qua đi hắn lấy lại tinh thần, cô nén đau đớn từ khắp người, điên cuồng vận chuyển bí pháp cửu chuyển thánh thể. Diệp Huyền biết nếu không hấp thu dược hiệu Thiên Thánh Tử Diên Thảo kịp lúc thì khoảng một nén nhang sau hắn sẽ nổ banh xác. Vận chuyển cửu chuyển thánh thể làm thân thể Diệp Huyền càng đau hơn nữa, người ướt nhạt mồ hôi.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 nhớ năm xưa hắn có phế võ hồn nhưng chưa từng bỏ cuộc một lòng khổ tu trải qua nhiều khó khăn hắn trở thành người rực rỡ nhất đại lục đời này chút xíu đau đớn sao có thể hạ gục hắn cùng với dược tính khoách tán cơ thể diệp huyền đau càng nhiều đau muốn xỉu nếu là người thường thì ước gì đập đầu vào tường chết luôn nhưng khuôn mặt vặn vẹo của diệp huyền dần giãn ra tràn ngập kiên nghị và ngạo nghễ hấp thu dược tính trong người hắn không ngừng tràn ra máu bầm trong máu bầm bài trừ tạp chất màu đen tanh hôi đặc quánh diệp huyền khẽ dên. Há mồm phun ngụm máu. Nếu lúc này có người ở trong phòng sẽ thấy ngoài người Diệp Huyền nứt nẻ. Nguy rồi, dược hiệu thiên thánh từ diên thảo quá khủng bố, cửu truyền thánh thể không kịp hóa giải. Lòng Diệp Huyền trùng xuống, hắn nói sức luyện hóa nhưng không ngờ không theo kịp dược tính thiên thánh từ diên thảo khoét tán. Cứ tiếp tục thế này thì hắn chết chắc. Vào phút chỉ mành treo chuông ốc Diệp Huyền lóe tia sáng, chợt nghĩ ra một cách. Nếu dược tính thiên thánh từ diên thảo quá mạnh không ngừng muốn xông ra ngoài người ta vậy thì ta liên tục tu sửa nó. Ta chống mắt xem một gốc linh dược cửu dai làm sao khiến ta nổ tan xác chết. Mắt Diệp Huyền lé tia độc ác, một cây dây leo giải ba thước ló ra trên đỉnh đầu, đó là tam tinh sinh mệnh võ hồn của hắn. Sinh mệnh võ hồn đung dưa theo gió tỏa ra đốm sáng rơi người Diệp Huyền, nhanh chóng chữa lành thân thể nứt vỡ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc thâu đêm audio. Chương 1196: Thân thể đáng sợ 2. Diệp Huyền dùng sinh mệnh võ hồn đối kháng vo dược tính của Thiên Thánh Tử Diên Thảo.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 khiến Diệp Huyền hoàn toàn thành cho bụi. Giờ phút này, dược lực cuồng bạo của Thiên Thánh Tử Diên Thảo không ngừng phá tan thân thể Diệp Huyền, muốn xé rách hắn. Sinh mệnh võ hồn thì nhanh chóng tu sửa không dừng lại. Diệp Huyền thầm rít gào, dốc hết sức luyện hóa, kiên trì, kiên trì đi. Thân thể Diệp Huyền nhanh chóng tăng tiến, các tế bào tổ chức tái tạo nhanh, như thay da đổi thịt, được cuộc sống mới. Ban đầu chỉ có máu ra thịt lột xác, dần ra dược tính thẩm thấu vào nội tạng, ngũ tạng lục phủ đều được cải tạo. Sau đó là xương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 Cuối cùng là các tia máu, ban đầu có màu đỏ sậm lẫn nhiều tạp chất, sau đó là màu đỏ thắm gần như trong suốt. Lỗ chân lông co rút, quá trình trừ vết bẩn chấm dứt. Diệp Huyền mở mắt ra, mắt lóe tia vui mừng. Rốt cuộc đột phá lục chuyển. Giờ phút này Diệp Huyền cảm nhận toàn thân tràn ngập lực lượng, xúc động rời núi lấp biển. Làm hắn mừng nhất là, bỗng nhiên Huyền Hải của Diệp Huyền trướng căng, thiên địa huyền khí trong còn tu luyện xoay tít hóa thành vòng xoáy tuôn hướng cơ thể hắn. Diệp Huyền mừng như điên, đây là đột phá thất giai nhị trọng. Diệp Huyền không ngờ thất giai nhị trọng lúc trước không có cách nào đột phá, khi cửu chuyển thánh thể bước vào lục chuyển thì cũng đột phá theo. Toàn quá trình nước chảy thành sông không chút chắc trở. Diệp Huyền cố nèn mừng thầm, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nhiều thiên địa huyền khí ùa vào người hắn chuyển hóa thành huyền nguyên tinh thuần thất giai nhị trọng. Mấy canh giờ sau Diệp Huyền ngừng tu luyện, hắn đứng dậy vỗ một trường tới trước, ép, bùm âm, mép bàn tay xe gió hóa thành lốc xoáy đánh vào vách tường phòng tu luyện. Phách tường làm bằng huyền văn cương thủng cái lỗ to như bị người chém bằng búa rìu. Diệp Huyền thầm giật mình, độ cứng cơ thể thật đáng sợ. Một kích vừa rồi Diệp Huyền không thi triển huyền nguyên, đơn thuần dùng lực lượng thân thể, độ cứng cơ thể như vậy chắc cỡ võ đế cửu giai. Diệp Huyền nắm rõ nhất thân thể võ giả từng giai đoạn. Hắn vốn tưởng cửu truyền thánh thể đến tam truyền thì độ cứng thân thể tối đa bằng đỉnh bát giai tam trọng, không ngờ hơn xa. Thân thể Diệp Huyền bây giờ hơn hẳn võ hoàng bát giai tam trọng, cỡ đẳng cấp võ đế cửu giai. Cửu chuyển thánh thể thật biến thái, gì kiếp trước nhiều cường giả võ đấy không thể tu luyện đến đại lục chuyển. Cửu truyền thánh thể là một cửu thiên võ đế kiếp trước trải qua sống chết kiếm được nó trong một di tích viễn cổ. Sau đó cửu thiên võ đế kia thân chết đạo tiêu, cửu chuyển thánh thể qua tay các thế lực đỉnh phong nhất đại lục. Thiên Huyền đại lục có rất nhiều cường giả muốn tu luyện cửu chuyển thánh thể, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt, không nhiều người tu luyện thành ba chuyển đầu, luyện thành 6 chuyển đầu càng không có ai. Có người khẳng định cửu chuyển thánh thể là công pháp luyện thể khiếm khuyết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 nhìn chung trong lịch sử đại lục thiên huyền không có công pháp luyện thể nào khác có thể giạt tới cảnh giới như vậy. cho dù là thần ma cửu biến, bát cửu huyền công hay kim cương bắt diệt công lừng lẫy đại lục ít nhất cũng không có biến thái như vậy. cảm khái qua đi, diệp huyền cũng thở ra một hơi. hôm nay cửu truyền thánh thể đột phá lục chuyển, tu vi ta cũng bước vào thất giai nhị trọng. như vậy có năng lực sinh tồn cao hơn khi tiến vào nơi thần bí. kỳ thật diệp huyền vẫn có chút kiên kỵ với nơi thần bí. dù sao thực lực của hắn quá yếu. Bất cứ tên vũ hoàng bát dai nhị trọng nào cũng có thể uy hiếp lớn với hắn, nếu như mấy người liên thủ còn có thể chém giết hắn. Trường 1197, nơi thần bí, hiện tại đã khác, cho dù đối mặt với võ giả bát dai tam trọng thì Diệp Huyền cũng tự nhân mình có năng lực tự bảo vệ. Diệp Huyền tu luyện tới hiện tại đã qua bốn ngày. Thời điểm hôm sau tiêu vô tẫn gia chủ đã tìm tới. Diệp thiếu, tình huống có biến. Tiêu vô tẫn gia chủ vừa tới liền ngưng trọng nói một câu. Diệp Huyền cao mày nói. Tiêu gia chủ, như thế nào?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 Hắn đã sớm chuẩn bị và đi vào phủ đệ Tiêu gia, đi theo Tiêu vô tận tiến và truyền tống trận do Tiêu gia khống chế. Mặc dù nói là liên hợp thăm dò, nhưng các thế lực lớn đều tiến vào nơi thần bí theo cách của mình. Lúc này Tiêu gia xuất động tám võ giả, trong đó có một gã lão già áo xám, khí tức trên người sâu thẳm như vực sâu, hắn còn mạnh hơn Tiêu vô tận không ít, chính là võ giả bắt dai tam trọng. Chưa chuyện này ra còn có năm vũ hoàng bát dai nhị trọng, khâu vô song là bắt dai nhị trọng đỉnh phong. Tám người bọn họ do Tiêu vô tận đầu lĩnh không gian chấn động sinh ra. Lúc này bọn họ đã xuất hiện tại khu vực hoang vu không người. Nhìn gió đen thổi qua từ xa, đồi núi mọc lên san sát như rừng, cảnh tượng hoang tàn và âm lãnh. Tiểu Vô Tẫn xuất một la bàn định vị. Đại Lục Thiên Huyền vô cùng mênh mông, có nhiều nơi nguy hiểm nên hoang vu không người, rất dễ dàng mất phương hướng cho nên mới cần la bàn định vị. Tiểu Vô Tẫn định vị một lát sau đó chỉ về hướng nam nói: nơi thần bí cách nơi này chừng vạn dặm. Thời gian tập hợp là ba ngày sau, chúng ta nhanh một chút. Tiêu vô tận nói xong liền nhìn Diệp Huyền. Hơn vạn dặn với vũ hoàng bắt dai mà nói cũng không phìa ly xa, hắn nói lời này hiển nhiên cân nhắc Diệp Huyền chỉ là một vũ vương. Hừ, thật sự là không rõ tại sao bạch gia chủ đại nhân lại mang theo ký sinh tới nơi này, còn phân cho đối phương lợi ích lớn như thế. Ba thành à, những người khác còn sợ mình ăn không vô đấy. Một tên trưởng lão tiêu gia thấp giọng nói ra, ngữ khí hơi trào phúng. Hắn nói nhỏ những người nơi này là người nào, âm thanh con kiến giao phối cũng có thể nghe thấy, huống chi một người thấp giọng nói chuyện. Sắc mặt Tiêu Vô Tẫn trầm xuống, tức giận nói: "Ai cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ, lại nói nhảm thì quay về gia tộc đi." Sắc mặt lão giả ngượng ngùng, hắn không nói nữa. Ve mặt Diệp Huyền bình tĩnh, cũng không đặt lời của đối phương trong lòng, thản nhiên nói: "Đi thôi." Suy. sau lưng hắn xuất hiện Lăng Hư Chi Vũ, từng tia điện quang tỏa sáng và hắn hóa thành hào quang biến mất trên bầu trời. Tiêu Vô Tẫn quay đầu nhìn chằm chằm vào trưởng lão vừa nói chuyện lúc nãy, hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta."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 Tiêu gia chúng ta có thể tránh khỏi thương vong lớn trong nơi thần bí này. Tiêu vô tận thân là gia chủ, ánh mắt tự nhiên vượt xa vài tên trưởng lão kia nhiều, hắn cũng có tâm cơ và khí độ rất lớn. À, lợi hại như thế. Vẻ mặt đại trưởng lão áo xám sinh ra một tia hứng thú. Tiêu vô tận dẫn dắt, vài tên trưởng lão cho rằng có thể nhanh chóng đuổi theo Diệp Huyền, ai biết qua một nén nhang bọn họ vẫn không nhìn thấy Diệp Huyền. Trường 1198 Dấu diếm sát cơ 1. Tiêu tử này chạy lạc đường hay bị yêu thú ăn? Vài tên trưởng lão Tiêu ra nghi ngờ nói một câu, mặc dù bọn họ không toàn lực bay đi, nhưng cũng là tốc độ vũ hoàng bát giai, không có khả năng bay lâu như vậy còn chưa gặp được Diệt Huyền. Tiêu Vô Tận cũng khó hiểu, lại nghe đại trưởng lão cười nói, "Tiểu tử kia đang ở phía trước đấy." Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ở phía chân trời có một bóng đen nhỏ đang bay trước bọn họ. "Tiểu tử này cũng quá nhanh à. Vài tên trưởng lão hoảng sợ. "Hừ, hiện tại biết rõ ách ngồi đáy giếng, đuổi theo cho ta." Tiêu Vô Tận hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn trong lòng hắn vô cùng chấn động, tốc độ Diệp Huyền có thể so với Vũ Hoàng Bát Giới nhị trọng à, hắn chỉ là Vũ Vương lại có thể đáng sợ như thế. Tiêu Vô tận biết rõ Diệp Huyền có tạo nghệ luyện dược và luyện hồn kinh người, nhưng không biết rõ thực lực của hắn mạnh như thế nào. kế tiếp mọi người nhanh chóng bay tới nơi tập trung. Trên đường đi Diệp Huyền thể hiện ra tốc độ Vũ Hoàng Bát Giới nhất trọng đỉnh phong, tiếp cận Bát Giới nhị trọng cũng làm vài tên trưởng lão Tiêu gia im lặng. Một Vũ Vương thất giai lại có tốc độ Vũ Hoàng Bát Giới đã là chuyện không thể hình dung nổi, quả thực là yêu nghiệt.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 Phía dụ oai không có thế lực nào khác chống lại, mà Long Gia chính là một trong hai đại gia tộc Thành Lưu Tiên. Long tộc trường Long Nguyên cười ha ha nói. Tiêu gia chủ chê cười, ta chờ ở chỗ này chỉ ngânh đón các vị mà thôi. Trốn kỹ như vậy là ngânh đón, các hạ đúng là có sáng ý. Đại trưởng lão tiêu thương lan cười nhạo. Long Nguyên lơ đĩnh, ánh mắt nhìn sang Diệp Huyền, hắn âm thầm khiếp sợ. Kẻ này trẻ tuổi như vậy đã là vũ vương thất dài nhị trọng, chẳng lẽ là thiên tài mới xuất hiện của tiêu gia hay sao? Trong tính toán của Long Gia ban đầu không có người này, lần này tới đây điều tra nơi bí ẩn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tiêu gia mang theo thiên tài như vậy tới đây làm gì, đây không phải muốn dẫn hắn đi tìm chết hay sao. Càng làm cho Long Nguyên nghi hoặc là, trong đám người chỉ có Diệp Huyền phát hiện ra bọn họ đầu tiên, hắn nhìn Diệp Huyền vài lần và cười nói, tiêu gia chủ, vị thiểu hiệp kia là ai, nhìn rất lạ mắt à, chẳng lẽ là thiên tài tiêu gia các ngươi sao? Tiêu vô tẫn thản nhiên nói, người này là ai cũng không nhọc Long Nguyên gia chủ quan tâm. Chiều 1199, dấu diếm sát cơ, 2. Long Nguyên cười nói, tiêu gia chủ làm gì kháng cự như vậy, ta chỉ hiếu kỳ người có thể nhận ra chúng ta đứng trên sườn núi mà thôi. Long gia hắn ẩn nấp rất bí mật, ngay cả đám người tiêu vô tẫn không dò xét cẩn thận sẽ không phát hiện, Diệp huyền chỉ là vũ vương thất giai nhìn một cái đã nhận ra bọn họ. Diệp huyền lạnh nhạt nói, các ngươi nhiều người đừng cùng một chỗ làm cho thiên địa huyền khí nơi đo khác thường, ta là người cẩn thận nên nhìn ra thôi. Ồ!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 Chỉ còn tiêu ra các người tới chậm, bọn họ chờ phát chán cho nên đã đi vào trong rồi. Long nguyên nói xong liền đánh ra một đạo phù văn. Phù văn nhanh chóng bao phủ hư không sơn cốc, lập tức định trụ trận pháp. Định không phù. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng, có rất nhiều biện pháp mở trận pháp tự nhiên. Định không phù là một loại cao cấp trong đó, xem ra lòng ra có không ít bảo bối. Ba ba ba. Lúc này đám người không do dự, liên tục tiến vào trong phiến hư không kia. Diệp Huyền vừa vào bẻn trong liền có cảm giác mê mội,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 Tự nhiên là nguồn ít xuất hiện. Mà ý chỉ Bất công vừa nói như vậy không phải hấp dẫn chú ý lên người hắn sao? Quả nhiên ý chỉ Bất công vừa nói như thế. Một vũ hoàng trẻ tuổi của lăng không động đã hừ lạnh, nói. Uy chỉ gia chủ, ngươi nói chuyện giật cân sao? Ta cũng nghe nói qua vinh dương đại sư. Hắn chính là vũ hoàng bắt dai nhị trọng. Cái này chỉ là vũ vương thất dai nhị trọng. Hắn có thể dùng một trường đánh chết vinh dương đại sư sao? Những người khác lộ ra vẻ hoài nghi. Ý chỉ Bất công cười hắc hắc, nói. Thì ra là lăng không động cừu viễn thiếu động chủ, nếu ngươi thật không tin, ta cũng không có biện pháp. Ngươi có thể đi phủ thiên đô nghe ngóng một chút, ý chỉ bất công ta còn không tới mức nói dối ngươi một việc nhỏ này. Chưa một nghìn hai trăm, lịch cự nhân. Ý chỉ bất công nói xong lại nói tiếp. Nghe nói cừu viễn thiếu động chủ là thiên tài đỉnh phong nhất đông vực chúng ta, tuổi con trẻ đã là vũ hoàng nhất trọng đỉnh phong, ta vô cùng bội phục ngươi. Hiện tại trong phủ thiên đô chúng ta có huyền diệt đại sư không kém ngươi bao nhiêu. Lão già này.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 vừa rồi ý chỉ bất công ám toán hắn hiện tại đã gặp báo ứng, bọn họ cũng mới biết quý chỉ gia biết tin tức nơi này sớm nhất, cho nên đều nhìn sang quý chỉ bất công. sắc mặt quý chỉ bất công am trầm, thản nhiên nói: các vị nhìn ta làm gì? quý chỉ gia tộc nhận được tin tức sớm không giả, nhưng chính vì như thế nên chết tổn thương thảm trọng. có lẽ tiến độ kén mọi người. hơn nữa ý chỉ gia ta nắm giữ cũng đã công bố cả rồi. người thế lực khác hừ lạnh, có quỷ mới tin hắn nói. mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một ai nguyện ý chia sẻ bí mật của mình.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 Hắn nói nhỏ bên tai Diệp Huyền, Diệp thiếu, nơi này thần bí, không gian bên trong quỷ dị, phạm vi mấy ngàn dặm chỉ là bên ngoài, những tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Không cần Tiêu vô tận nhắc nhở, Diệp Huyền cũng đã cảm giác không gian nơi này quỷ dị, loại quỷ dị này giống như không gian nơi đây không thuộc về không gian Đại Lục Thiên Huyền. Tiêu vô tận nhắc nhở cũng không có tận lực sâu giếm, người Lâm gia và Từ gia cũng nghe thấy nên cảnh giác nhìn chung quanh. Trung quanh là bầu trời âm trầm, trên mặt đất trải rộng cát sỏi, hoàn toàn không có tính mạng và nguy hiểm gì. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn phía trước và nói, tiêu gia chủ, người nói nguy hiểm chính là cát sỏi nơi đây. Hắn vừa dứt lời, dường như cát sỏi nơi đây phát hiện khí tức người xâm nhập. cát sỏi màu đen bay khắp bầu trời, trong nháy mắt hóa thành sa lịch cự nhân cao 10 mét, đôi nó anh kích mọi người. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Mặc dù lâm gia và từ gia biết tin tức nơi thần bí nhưng cũng giống Diệp Huyền, bọn họ mới tới đây lần đầu nên không biết từng tận. Ao ao, cùng lúc đó cát sỏi nơi khác cũng hình thành cự nhân, chúng anh kích vào mọi người. Ánh mắt người Lâm gia và Từ gia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ lập tức phòng bị nhưng chưa kịp ra tay, Lang không động, Lang Tả Tông, Uy Chỉ gia, Long gia, Hách Liên gia, thậm chí kể cả cường giả Tiêu gia như mèo gặp cá tanh lao về phía đám cự nhân, sa lịch cự nhân là của ý Chỉ gia, giao cho Lang Tả Tông, một con cuối cùng giao cho Lang không động, ý Chỉ gia, Lang Tả Tông, lặng không động các thế lực lập tức lao về phía ba con sa lịch cự nhân, bọn họ muốn chia cắt chiến lợi phẩm, đám người Tiêu gia, ra, Long gia. Ra. Ý chỉ ra thấy thế ảm đạm mà về. Gia chủ, bị úy chỉ ra nhanh chân đến trước. Một tên trưởng lão tiêu ra đi tới trước tiêu vô tẫn và khó chịu nói ra. Bọn họ đang làm gì? Đám người lâm ra đều nghi hoặc không thôi, xa lịch cự nhân là bảo bối sao. Các người nhìn là biết rõ. Trong mắt tiêu vô tẫn mang theo tiếc nuối, Chỉ thấy ba thế lực đang đại chiến với xa lịch cự nhân. Xa lịch cự nhân cũng không phải tính mạng, bị nhiều vũ hoàng bắt dai tiến công cho nên thân thể nổ tung. Nhưng cắt giỏi nhanh chóng khôi phục lần nữa lại bổ sung vào trong người sa lịch cự nhân giống như bất tử chi thân. qua chừng nửa giờ sau, lãng không động cửu cung động chủ cầm một cộng dây thừng tối tăm, dây thừng vừa xuất hiện đã biến dài, nó nhanh chóng quấn quanh một sa lịch cự nhân sau đó sinh ra phù văn phóng ấn. sa lịch cự nhân do cát sỏi biến thành lại không thể nhúc nhích, sau đó nó bị một quyền của cửu cung đánh nát đầu, trong đầu lộ ra cát sỏi màu đen. cát sỏi màu đen giống như đúc cát sỏi chung quanh nhưng lại tỏa ra khí tức đặc biệt. cửu cung lão nhân bắt được cát sỏi này và cười ha ha thu vào túi chữa vật. Quanh sau một khắc xa lịch cự nhân bị trói chặt hóa thành cát vụn ngã rơi trên mặt đất, nó không động đậy nữa. Cửu cùng lão nhân thu hồi dây thường và quay về đội ngu.